Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần cuối của truyện dâu nhà nông. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 101, Thái Dương ngả về Tây từng làn khói bếp từ mấy nóc nhà bằng làng bay lên, bao trùm cả hạ Tây Thôn. Trường Tích Hoa cầm món đồ chơi chơi hà sinh làm cho con đặt xuống chiếu trúc trải bên hiên nhà. Dù ca ngồi giữa chiếu chăm chú chơi đồ chơi để nương đi nấu cơm. Việc nhà đã quen, Trường Tích Hoa động tác rất khoát, rất nhanh đã xử lý xong con gà. Hà ra nuôi gà không giống những nhà khác chỉ để bọn chúng thực kiếm ăn, trương tích hoa thường xuyên băng nhỏ rau trộn cùng chấu cho vào chuồng, cho nên gà vịt trong nhà rất mập mạp con gà vừa thịt cũng phải được hơn 5 cân. Nàng định dùng một nửa lục cùng nấm hương, một nửa xé nhỏ xào cùng cải xanh với nước tương và hạt tiêu, phối hợp cùng canh bí đỏ. Bữa cơm có mặn có chay, đủ chất đủ lược. Đang giờ tay thì Zuka chạy tới, hắn nhìn thấy lông gà đầy đất, gà mái A hoa cũng không thấy đâu. Miệng đứa nhỏ nghẹn lại, đột nhiên thương tâm khóc lớn. Trường tích hoa giật mình, vội vàng đi dừa tay ôm con lên hỏi. Làm sao? Tiểu ngư nhi sao lại khóc? Dù ca hít hít cái mũi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trường tích hoa có chút giờ khóc giờ cười, trong lòng đã biết vì sao con trai lại khóc. Bất quá, nàng làm bộ như không biết dụ dỗ nói. Tiểu ngư nhi đừng khóc trẻ con có ngoan thì mới được mọi người thương. Đợi một lát nương nấu cơm xong sẽ đút cho Dù ăn có được không? Duka ngức khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, ăn A hoa sao, sợ mẫu thân nghe không rõ, Duka lại bồi thêm một câu. Duka không cần ăn A hoa, trường tích hoa, có một đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện đôi khi cũng là một loại dài vò. Từ lúc chưa biết đi Hà Du đã đòi đuổi theo bầy gà chơi đùa. Mọi người trong nhà cũng nuông chiều để hắn chạy chơi cùng bầy gà, dạy cho hắn gà nào là gà nhà mình. Thậm chí Hà Tằng Thị cùng Hà Nguyên Nguyên còn đi dạy cho hắn nhìn từng con theo đặc tính còn đặt tên cho bọn chúng. Dù ca cũng lanh lợi, rất nhanh đã ghi nhớ toàn bộ. Hiện tại nàng làm thịt bạn gà A Hoa của con, khó trách hắn đau lòng như vậy. Trường tích hoa nhức đầu ôm con vào lòng ra sức rỗ dành một phen, đứa nhỏ khó khăn lắm mới thôi khóc. Nàng thở vào một cái, bé xíu như vậy đã biết trọng tình nghĩa tương lai còn dài cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Tâm tình của Zuka không tốt, hắn liền biến thành cái đuôi nhỏ của nương, Trương tích hoa đi đến đâu liền đi theo đến đấy, thi thoảng còn giúp mẹ lấy thứ này thứ khác. Hai mẹ con cùng nhau làm xong cơm thì sắc trời đã tối, ánh trăng cũng treo cao trên đầu, chưa đến ngày rằm đã tròn vành vành. Chương tích hoa cầm chén nhỏ của Zuka, giả vờ muốn mốc canh gà cho hắn, tiểu từ kia lập tức im lìm không vui. Nàng cũng không còn cách nào, đành đợi hà sinh trở về ép hắn ăn một chút. Mấy người Hà sinh đi trên đường đã có thể ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng của canh gà nấm hương. Hà Nguyên Nguyên liền nhanh chân vào cửa cao giọng nói. Tầu tử, mọi người thấy mùi canh gà liền đói quá đi mất. Cả người liền muốn nhào vào bàn ăn, đi rửa tay chân cho sạch sẽ còn trò gì mất mặt hơn nữa không? Hà Tằng Thị đi sau lưng khuê nữ, vội vàng lên tiếng nhắc có khách đến nhà mà một chút bộ dáng cũng không chịu để ý giữ gìn, xem ra cũng phải tội nghiệp hoàng gia vượng một phen rồi. Hà Nguyên Nguyên le le lưỡi chạy như bay đến giếng nước sửa sang ổn thỏa, liền vội vàng ngồi vào bàn cơm. Hà Tăng Thị nhìn thấy lại nhắc nhở còn chưa ai động đũa đâu, chú ý lễ nghĩa một chút. Hà Nguyên Nguyên chề môi thoáng nhìn đến Tiểu Ngư Nhi đang mất hứng, cái mũi hồng hồng, ánh mắt còn phủ một tầng nước. Nàng liền tới trước mặt hắn, hỏi, Tiểu Ngư Nhi sao thế? Dù ca mím môi, không nói một lời nào. Hà Nguyên Nguyên sờ sờ đầu nào, nói cho cô nghe ai lại dám chọc giận Tiểu Ngư Nhi cơ. Zuka lại hít hít mũi yêu thương nói cô A Hoa. Hà Nguyên Nguyên không rõ. Zuka chỉ vào chén mình A Hoa. Hà Nguyên Nguyên nháy mắt đã hiểu, liền kiên nhẫn nói tiểu ngư nhi muốn nói là A Hoa đang ở trong chén, cho nên ngươi không muốn ăn phải không? Zuka gật gật đầu, mang theo giọng mũi nói không cho nương làm thế nhưng mà nương làm thịt A Hoa rồi cô, lông của A Hoa ở đầy đất. Zuka chỉ vào chỗ lông gà, lại cao giọng nói ta không ăn A Hoa. Hà Nguyên Nguyên cúi đầu một lát đột nhiên cười hỏi Tiểu Ngư Nhi rất thích A Hoa đúng chứ? Dù ca nghiêm túc gật đầu, Hà Nguyên Nguyên xoa đầu hắn, nghiêm trang nói A Hoa cũng rất thích Tiểu Ngư Nhi, nếu Tiểu Ngư Nhi ăn A Hoa vào bụng, thì từ nay về sau A Hoa vẫn ở trong bụng Tiểu Ngư Nhi rồi, A Hoa có đi đâu nữa đâu? Dù ca trợn to mắt tự hồ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hà Nguyên Nguyên lại khẳng định nói A Hoa lớn lên khỏe mạnh tiểu ngư ca ăn A Hoa xong cũng sẽ khỏe mạnh còn có thể chạy nhanh hơn cả A Hoa. duka vui vẻ hỏi ta ăn A Hoa, A Hoa sẽ ở trong bụng ta sao? Hà Nguyên Nguyên cười gật gật đầu đúng, chỉ cần ngươi nhớ tới A Hoa, A Hoa sẽ rất vui vẻ. Ta muốn ăn đùi gà, dù cầm muỗng lên tự mình ăn canh còn vui vẻ nói ta muốn lớn lên mạnh khỏe như A Hoa chạy nhanh như A Hoa. Trương Tích Hoa ở một bên nhìn chăm chú hai cô cháu, nhìn Hà Nguyên Nguyên chỉ cần vài câu đã dỗ dành được con mình, nàng đột nhiên cảm khái. Cô nhỏ tính tình rất là quan sáng sủa cặp chuyện gì đều cười hì hì, rất hiếm thấy nàng sầu não. Đôi lúc chỉ mất hứng một chút, sau đó liền vui vẻ trở lại. Giống như chuyện này vậy, Trương Tích Hoa nhức đầu không có biện pháp thì Hà Nguyên Nguyên chỉ cần dỗ dành một chút liền thành công. Trương Tích Hoa vuốt ve bụng mình, không biết là bé trai hay bé gái. Nếu là con gái thì nàng sẽ nuôi lớn lên giống như cô nhỏ tính tình hoạt bát sáng sổ lúc nào cũng vui vẻ mới tốt. Dù càng ngoan ngoãn tự mình ăn cơm, Hà sinh cùng Trương Kỳ Thăng, Trương Kỳ Nguyên đem mấy bao thóc chất một đống cao trong sân. Xem ra, năm nay là chúng lớn rồi. Hà Đại Xuyên nhìn thành quả cười đến độ nếp nhăn trên mặt cũng run dày. Mọi người thu thập xong liền cùng nhau ăn tối, hai lão nhân ra mời cơm các đệ đệ của Trương Tích Hoa xong thì trên bàn liền im lặng tất cả đều bận ăn uống. Thứ nhất là do đói bụng, thứ hai là do đồ ăn rất ngon miệng, Hà sinh ăn một mạch ba chén cơm cùng ba chén canh mới ngừng lại. Sau bữa cơm, mọi người đang cùng nhau ngồi ngoài sân phe phầy quạt hương bổ hóng mát cùng chuyện phím mấy câu thì nghe thấy tiếng gọi cửa. Hà Đại Xuyên mở cửa trông thấy la nhị cầu chân mày lập tức nhíu lại. La nhị cầu mang theo một chùm nho lớn, híp mắt nói thật may quá, Đại Xuyên ca ở nhà, vừa khéo ta muốn tìm người. Hà đại Xuyên còn chưa kịp đáp hắn đã lách người đi vào viện tùm tìm nói ai nha cả nhà hôm nay ăn gà sao mấy người ngồi trong sân nhìn thấy hắn liền tỏ thái độ Hà tầng Thị Nhếu mày Hà sinh trầm mặt Hà Nguyên Nguyên chừng mắt là nhị cầu tựa như thân bằng Quyến thuộc lâu năm chào hỏi nhiệt tình xong liền dơ cao trùm nho hôm nay vận khí tốt tìm được một ít nho liền muốn đem cho các ngươi hương vị đoán chừng rất tốt mau ăn thử hắn vươn tay đưa cho Hà Nguyên Nguyên đây vừa qua một lần là có thể ăn Hà Nguyên Nguyên bĩu môi thập phần khinh thường nói cứ như chưa ai được ăn qua. La nhị cầu lập tức nói nho thì rõ là không hiếm lạ gì, nhưng nho chín ngọt lại là chuyện khác. Hà Nguyên Nguyên thập phần không nể mặt đáp nhà ta không cần, ngươi mau mang về đi. Nàng chưa từng che giấu chuyện mình chán ghét la ra. Một chút dị sắc trên mặt La nhị cầu cũng không có, hắn cười cười đại ca đại tầu tử, không sợ các ngươi chê cười, nhà ta là không hiểu chuyện mới náo loạn thành như vậy. Đều là người cùng một thôn, ngẩn đầu không thấy cúi đầu cũng thấy cũng không nên oán hận làm gì. Ta hôm nay đến đây là muốn tạ lỗi. Hà nguyên nguyên không khách khí bật cười lấy một chùm nho dại không đâu vào đâu để tạ lỗi. Chuyện cười thế này đúng là cực phẩm. Mùa này trong các sơn cốc nho dại chín cũng không phải ít chỉ cần tốn công một chút liền là món quà vặt các nữ tử rất thích. Vì muốn chương tích hoa đổi khẩu vị, Hà sinh còn cố ý hái về không ít. Muốn nói nó không đâu vào đâu cũng không phải, thôn dân đi vào núi cũng rất nhiều, mấy chỗ có nho đều biết mà nhanh tay hái hết, để tìm được một chùm nho chín ngọt thật sự không phải dễ. Nguyên nguyên, ngươi đi xem phòng bếp nước nóng còn không? Nấu thêm một chút, Hà Tăng Thị đuổi khéo khuê nữ, la nhị Cẩu là loại người nào trong thôn ai cũng rõ. Chính là một tên cáo già thù dai, khuê nữ hôm nay nói chuyện có chút không nể mặt hắn, hiện tại cẩn thận vẫn hơn. Nhìn bẩn cả mắt. Hà Nguyên Nguyên nhỏ giọng thầm thì một câu, ngầng đầu trừng mắt nhìn La Nhị Cầu, dậm chân đi vào bếp. La Nhị Cầu cười cười trẻ con, giống như hương viên nhà ta vậy. Hà Đại Xuyên nhíu chặt chân mày từ khi nào khuê nữ của ông lại được đem ra so với khuê nữ của La Nhị Cầu vậy. Không biết xấu hổ à, Hà Tăng Thị nói hương viên là thiếu phu nhân huyện thành rồi. Hà Nguyên Nguyên nhà chúng ta cũng chỉ là một nha đầu trong thôn nhỏ, sao có thể cùng so sánh được. Nghe xong lời này. La nhị cầu không có phản bác chỉ hớn hờ cười. Hà thằng thị nói mấy lời này cũng chỉ là muốn la nhị cầu đừng so sánh bậy bà. Bà cũng có chút nóng ruột không biết đối phương là muốn làm gì. Hà sinh đã sớm biết nguyên nhân chỉ ngồi im không nói gì. Quả nhiên một lát sau la nhị cầu liền nói thẳng đại ca đại tầu tử các ngươi đừng lo lắng ta là người ngay thẳng tâm tư cũng không lát léo nhiều như vậy. Ta hôm nay tới đây cũng không phải rảnh rỗi nói chuyện phiếm, chính là mấy hôm nữa trong nhà làm tiệc mừng, muốn để A sinh nương tử giúp một chút. Chỉ là giúp một tay. Hà tặng thị cúi đầu tự hỏi, nếu không phải mưu mô gì thì bà mới yên tâm được. La nhị cầu lại lên tiếng nếu tàu tử có thời gian rảnh, xin đến giúp một tay. Ta biết công việc cũng vất vả, các người cũng đang bận rộn thế thì một người cấp 100 đồng tiền, người thấy thế nào? Hà tặng thị cúi đầu trầm tư. Hà Đại Xuyên phẩy phẩy quạt trong tay nói xin thứ lỗi. Trong nhà đang bận thu lúa, việc nhà làm không hết còn phải chạy ra ngoài để cho người ta sai xử. Thật không dám vơi tới. Nụ cười trên mặt la nhị cầu có chút cứng nhắc đám người hà da này mềm cứng không ăn. Định làm khó ông đây à? La nhị cầu nắm chặt quả đấm, nội tâm bắt đầu tức giận. Hà Tằng Thị nghe trưởng phô cự tuyệt bà vốn vì 200 đồng tiền mà động lòng một chút nhưng nhớ đến nháo loạn hôn sự lần trước trong lòng cũng buông xuống, nói. Nhà ngươi có việc vui thì ta xin chúc mừng trước, bất quá trong nhà thật sự bận rộn vô cùng ta cũng không cách nào đến giúp một tay. Nụ cười trên mặt la nhị cầu lập tức vỡ ra, hà sinh thấy không khí một ngạt liền nói, chúng ta cũng không phủi tay không giúp, kỳ thật ngươi muốn tìm một đầu bếp tốt thì ta cũng có biết một người trù nghệ của hắn khó có thể chê bai, lại thêm tiền công cũng vừa phải. Bằng không ngươi xem qua một chút. Hà sinh cũng đã tính toán kỹ lưỡng tuy rằng hắn không sợ la ra nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện va chạm cùng xích mích với những loại người như thế rất phiền toái cho nên liền tìm cách cự tuyệt khéo léo một chút. Hắn mỗi năm giúp rất nhiều người viết cầu đối xuân, mấy thôn lân cận hắn cũng có biết một vài người. Vị kia tay nghề thật sự rất tốt nói cho la ra một chút cũng không vấn đề gì. Là nhị cầu nghe xong, nội tâm mặc dù không vui trên mặt cũng không biểu hiệu gì. Hà sinh liền nói la nhị cầu biết đại khái tình huống của đối phương, la nhị cầu nghe xong trên mặt dần dần tươi cười. Hà Nguyên Nguyên ở trong phòng bếp nhìn mọi người khách khí đối đãi với la nhị cầu liền thập phần không thuận, hắn vừa đi nàng liền nhanh chân đem chùm nho ném vào chuồng heo. Để cho heo ăn ta còn sợ ô ế, Hà Nguyên Nguyên nói to, Hà Tăng Thị có chút bất đắc dĩ nói, người cũng vừa phải thôi. Hà Nguyên Nguyên tức giận, rõ ràng là đáng ghét sao còn khách khí với hắn. Ta thật không hiểu nổi mọi người sao lại phải làm như thế. Vừa rồi chỉ muốn mang đòn gánh đuổi hắn ra khỏi cửa. Hà ra nhất thời im ắng. Cũng không phải Hà Nguyên Nguyên nói không đúng, mọi người đều nghĩ vậy, chỉ là không dám làm. Trương tích Hoa ôn nhu cười trấn an nói. Nguyên Nguyên, đừng tức giận. Người như thế có đáng giá cho mụi tức giận mà hại đến sức khỏe không? Lại còn phiền toái thêm ra chưa có được ích lợi gì đâu. Thô bảo như ý muốn của cô nhỏ sẽ hà giận tức thời nhưng sẽ gây ra một đống chuyện, nhu hòa cự tuyệt như cách của hà sinh là tốt nhất. Trương tích hoa hoàn toàn tán đồng. Ban đêm nhiều mũi, ngồi mãi trong sân cũng không ổn, hai lão nhân ra rất nhanh đã đứng lên đi giếng rửa mặt chuẩn bị trở về phòng. Trương tích hoa sắp xếp ổn thỏa cho hai đệ đệ xong liền mang con về giường. Hà sinh che thóc cẩn thận, khóa khử kỹ càng xong cũng đi nghỉ ngơi. Trường tích hoa để lại một ngọn đèn, hà sinh đổi y phục xong leo lên giường liền thổi tắt. Trường tích hoa chờ mình nhào vào lòng Trượng phu, hà sinh cũng không ngại nóng ôm nương tử nhẹ nhẹ xoa đầu nàng. Hắn ngẫm nghĩ một lát mới lên tiếng đã nửa tháng rồi vẫn chưa thấy ích châu có hồi âm gì, vài hôm nữa đỡ bận rộn chắc ta phải đi chấn trên một chuyến. Được đi hỏi một chút xem sao, Trương tích hoa nói. Từ ngày đó đến giờ tất cả mọi người đều tận lực không dám nói đến chuyện Hà Thông, trong nhà mới từ từ hạ xuống thương tâm mà bình tĩnh lại. Hà Sinh hôn một cái lên đỉnh đầu nương tử, nhẹ giọng nói. Ngủ đi, không cần phải lo lắng. Đêm khuya an tĩnh, Trương Tích Hoa rất nhanh chìm vào giấc ngủ, Hà Sinh ôm lấy nàng, trong tâm náo loạn rất nhiều suy nghĩ, rất lâu sau đó mới mệt mỏi thiếp đi. Huynh đệ Trương gia ở lại giúp đỡ Hà ra liên tục 3 ngày, lại thêm huynh đệ giang ra xong việc cũng đến giúp một tay. Người nhiều việc liền nhanh, Hà Đại xuyên đoán trường ruộng của Trương Gia cũng sắp đến ngày gặt liền có ý muốn để anh em Trương Kỳ Thăng, Trương Kỳ Nguyên về nhà sớm một chút. Nhà mẹ đẻ của Trương Tích Hoa chỉ có hai mẫu ruộng nước nhưng đất trồng lúa mì cũng không ít. Hà sinh không thể phân thân đi Dương Tây Thôn giúp đành để hai đệ đệ về trước đợi công việc thư thả hơn sẽ đi nhà vợ một chuyến. Trương Tích Hoa còn cẩn thận mang mấy thang thuốc cùng toa đưa cho hai đệ cầm về cho cha mẹ nhắc nhở bọn họ phải uống thuốc đúng giờ muội mụi chương hà hoa của nàng đã định xong hôn sự, năm sau cũng sẽ gà ra ngoài, bởi vậy Trương tích hoa cũng gửi một ít vải tốt mang về cho muội muội làng của hồi môn. Trong thời gian này, la ra cũng rất náo nhiệt hà ra không ai rảnh rỗi để mắt đến yến tiệp này. Bất quá tú nương vốn là nữ nhân thích ồn ào, con trai bảo bối cũng ném ở nhà cho vân tỷ, chính mình chạy đến nhà la nhị cầu nhìn nhìn. Ngày đó trong thôn bỗng có rất nhiều người đến. Đại đa số đều ăn vận xiêm y hào hạng trên người toàn là trang sức đắt tiền, xe ngựa cũng xa hoa rộng rãi. Tóm lại Yến Tiệc rất vui vẻ náo nhiệt, là nhị cầu nghe Hà Sinh nói qua liền vội vàng đi thỉnh người. Vừa vặn vị đầu bếp kia trong nhà cũng không có bao nhiêu ruộng đất, mọi việc đã làm xong, vừa nghe có việc làm, không hề nghĩ ngợi lập tức đáp ứng. Là nhị cầu thử một chút thủ nghệ của hắn, thấy rất tốt nhưng vẫn dây dưa trả giá, bớt đi 20 đồng tiền, bớt quá đối phương cũng đồng ý. Mấy người hà ra không ai đến, Tú Nương lại tràn đầy phấn khởi chạy đến nhà oang oang kể cho Hà Tăng Thị cùng Trương Tích Hoa nghe tình huống ngày hôm đó. Tú Nương nói hăng say đến nước miếng tung bay, khoa tay muốn chân không ngừng, chỉ hận mình không được mời đến. Nói cái gì mà người đến một thân toàn vàng bạc siềm y lấp lánh rực rỡ các thứ. Hà ra không ai hứng thú gì, Tú Nương nói đến hưng phấn cũng không để ý người khác có nghe hay không. Nàng nói xong còn hỏi, các người thấy thế nào? Trường tích hoa cùng mẹ chồng vẫn không ai lên tiếng. Tú nương che miệng cười nói. Cả hai tìm mụi la ra cùng trở về. Biến hóa thật lớn, giống như đóa hoa mỹ lệ động lòng người ta hiểu ngồi hai bên vị lão ra kia quan hệ cũng thực thân thiết. Tú nương vỗ đùi, mập mờ nói. Ta liền kỳ quái, hai người này cùng chung một chồng mà có thể sống hòa thuận sao? Sóng gió thế nào lại không phát sinh? Hà Tằng Thị không để ý lắm. Người quản nhiều như vậy làm gì? Tú nương nói. Đại nương, chúng ta cũng chỉ nói với nhau vài câu thì có sao đâu. Hà Tằng Thị đối với đứa cháu này cũng có chút không vui, bất quá cũng không phải người nhà mình, khó mà dạy dỗ được cho nên không nói gì nữa. Tú nương lại bồi thêm, hương cầm bây giờ nhìn như tiểu thư đại các vậy càng lúc càng xinh đẹp. Bởi vậy mới nói, nam nhân đã nhìn chúng rồi nào dám bông tay. Hà Tằng Thị thật sự không nghe nổi nữa thu thập một chút liền đi ra ngoài. Tú nương lại chuyển đến Trương tích hoa nói. Ai nha, hương viên thì khác ngươi mà nhìn thấy liền biết có bệnh nha. Sắc mặt thì tái nhợt cả người gầy yếu, đoán chừng trong tháng ở cữ không để ý đâu. Nữ nhân khi ở cữ phải chú ý rất nhiều, hậu viện nhà quan lại sâu thẳng lát léo, nếu không trụ vững sẽ lưu lại bệnh hậu sản ảnh hưởng đến cả đời sau. Bởi vì không liên quan đến mình, Trương tích hoa chỉ nghe mà không để ý lắm. Tú nương dài dòng liên miên nói mãi không dứt say xưa một hồi mới giật mình nói. Tôi chết cũng không biết nha đầu Vân Tỷ kia trông chừng đứa nhỏ thế nào rồi. Nàng phủi phủi tay, vội vã chạy về nhà. Trương Tích Hoa chợt cảm thấy lỗ tai an ổn rồi. Chuyện la ra tổ chức tiệc đầy tháng trong ngoại tôn trong thôn cũng bàn luận một trận, bất quá nhà nào cũng bận thu lúa, trong lúc nhàn thoại mới nói một hai câu chuyện cũng từ từ mà tan đi. Ngày mùa nhộn nhịp vì một trận mưa lớn mà ngừng lại. Cũng may Hà Đại Xuyên tính toán thời gian cẩn thận, thóc lúa của Hà ra cũng đã thu hồi cẩn thận, chỉ bị một ít dính nước mưa. Nhà hàng xóm bên cạnh không tin trời sẽ mưa chỉ lo ở trong ruộng gặt lúa, kết quả toàn bộ lúa mới trong nhà bị ướt sạch cả nhà liền đau lòng không thôi. Hạt lúa ẩm nếu không kịp thời phơi khô sẽ nảy mầm, không chỉ công sức cây cấy cùng gieo gặt đổ sông đổ biển mà lương thực cũng bị lãng phí chuyện cơm ăn qua ngày lại khiến người ta đau đầu không thôi. Mưa đã giả dích một ngày một đêm không dứt cũng không thể ra ngoài làm việc. Hà sinh đành tranh thủ đội mưa đi đại lương chấn, đến tận giữa trưa mới trở lại. Trường tích hoa nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Hà sinh dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói ngắn gọn Còn chưa có gì, hắn đem mấy thứ vừa mua được đưa cho nàng. Trường tích hoa tiếp nhận này nọ, nghe lời hắn vừa nói nhịn không được có chút thất vọng. Chuyện này như một vết sẹo thế nào cũng không yên. Hà sinh mua một ít xương heo, một cân thịt ba chỉ, một cân đường trắng, một cân đường đỏ cùng ba cân muối, một ít quà vặt cùng đồ chơi nhỏ cho muội muội cùng Zuka. Hà nguyên nguyên cùng Zuka chạy ra cửa thấy nhiều đồ như vậy liền cười híp cả mắt. Sau hai ngày dài, thái dương vàng rực lại treo cao trên đỉnh núi, khắp thôn xóm lại phơi đầy thóc lúa cùng ngũ cốc. Trong ruộng Hà ra còn lại một ít lúa chưa gặt liền giao lại cho các nam nhân, Hà Nguyên Nguyên, Hà Tăng Thị cùng với Trương Tích Hoa cùng Hà Du đi sân phơi lúa trong thôn thay nhau trông non thóc của nhà mình. Trương Tích Hoa mang thay lại phải trông chừng du ca, Hà Tăng Thị để cho nàng ở nhà trông non mấy chiếu thóc trong sân cùng trước cửa sẽ đỡ mệt hơn. Mấy tiểu tử nhà khác ngang tuổi Zuka đã sớm không cần người nhà để ý, bình thường chính là ca ca tì tì kéo đệ đệ, mụi mụi, mỗi ngày đúng giờ trở về nhà ăn cơm, sơ sài cùng qua quyết nhưng lớn lên cũng rất mạnh khỏe, rắn chắc. Từ khi biết tiểu nhi tử A thông bị lừa bán, hà tăng thị cơ hồ muốn đem tôn tử giấu vào lòng, lúc nào cũng nghiêm khắc dặn dò cả nhà phải chú ý trong Zuka, bà ở nhà chỉ cần không nhìn thấy tôn tử một lúc liền muốn đi tìm người. Không chỉ Hà Tăng Thị, Hà Đại Xuyên cũng sợ cháu mình bị lừa bán, thời thời khắc khắc muốn nhìn thấy Hà Du. Trương Tích Hoa cũng hiểu cảm giác chim sợ cành cong của cha mẹ chồng, y thuật của nàng rất tốt nhưng đối với chuyện này cũng không biết làm thế nào để mở nút thắt trong lòng hai lão nhân ra. Bất quá phu thê nàng cũng đã bàn bạc bà kỹ, nếu ông bà thích thì cứ thuận theo thôi. Nắng hè vàng ươm, Trương Tích Hoa chờ qua một lần thóc xong liền mang con ngồi trên chõng tre. Chương 102 Hà Đại Xuyên cùng Hà Tăng Thị nức nở, chậm rãi truyền biến thành tiếng khóc đè nén, Hà Sinh kiềm chế nội tâm khổ sở, nhẹ giọng an ủi: "Cha mẹ." Dần dần, Hà Đại Xuyên cùng Hà Tăng Thị cũng thôi khóc, Hà Đại Xuyên cúi thấp đầu, dựa vào ghế im lìm không lên tiếng, Hà Tăng Thị hai tay nâng mặt, ánh mắt không tiêu cự nhìn xa xăm. Người lớn dễ dàng khắc chế chính mình, trẻ con nghĩ thế nào liền biểu hiện thế ấy, Juka khóc to không ngừng, thanh âm càng lúc càng lớn rồi đột ngột đứt khoáng. Đứa nhỏ khò khan vài tiếng liền nôn ra. Trương tích hoa giật mình nhận thấy con mình có chút không đúng, quay đầu liền phát hiện mặt su ca nhăn nhó thành đoàn, nôn đến cả người đỏ rực gân xanh bên thái dương cũng nổi lên. Nàng lập tức bế con ra hiện nhà, một bên nhẹ nhẹ vỗ vỗ lưng hắn, một bên lo lắng dỗ rành. Chờ đến khi hô hấp của đứa bé thông thuận trở lại tâm tư khẩn trương rối loạn của trương tích hoa mới ổn định hơn. Trời đêm mát mẻ có chút gió nhẹ lứt qua trương tích hoa nhẹ nhẹ lắc đứa nhỏ trong tay chầm chậm dỗ hắn đi vào giấc ngủ. Zuka trong vòng tay ấm áp của nương liền ngủ tiếp đi, nhìn con ngủ mà đôi lông mày còn nhíu chặt cả người trương tích hoa bỗng chỉu nặng tâm tư. Nàng là mẹ của hắn, nàng đem hắn đến thế gian này, liền có trách nhiệm phải nuôi nấng hắn lớn lên khỏe mạnh của vui vẻ. Chuyện xảy ra hôm nay, những người lớn không chú ý, đứa nhỏ cũng đau lòng, khóc đến nghẹn thở, nội tâm Trương tích hoa dâng trào rằn vặt cùng tự trách. Nàng quyết định rồi, chính mình vô luận thế nào cũng phải kiên cường đối mặt. Không vì mình cũng phải vì đứa nhỏ. Có tiếng bước chân càng lúc càng gần, Trương Tích Hoa không cần quay đầu đã biết là ai cước bộ ổn trọng này nàng đã quá quen thuộc. Hà sinh chậm rãi đến gần, vươn đôi tay bao bọc vợ con vào lòng, đầu hắn tựa vào vai nàng, hỏi tiêu từ kia ngủ chưa. Trương Tích Hoa hết sức bình tĩnh trả lời nói vừa ngủ đây. Vừa rồi con suýt chút nữa thở không được mà không ai phát hiện nàng không thể trách trượng phu của mình, cũng không thể trách cha chồng mẹ chồng vì chính nàng cũng thiếu chút nữa mà không để ý. Người lớn lúc đó còn đang chìm trong thương tâm khủng khiếp như vậy, chính nàng cũng không dám đối diện với sự thật rằng Trượng phu muốn rời nhà một thời gian dài, đứa nhỏ cứ vậy mà bị bỏ quên. Không được dù là thế nào cũng phải mạnh mẽ thiên cường, nàng đã làm mẹ rồi, không thể yếu ớt như thế nữa. Hà sinh để ta ôm hắn cho. Trường tích hoa khẽ vuốt ve gò má phúng phính của Hà Du, lắc đầu nói. Không cần, hắn mới vừa ngủ, động như vậy có khi lại đánh thức hắn. Ngừng một lát nàng lại hỏi. Cha mẹ đã đi nghỉ ngơi chưa? Hà sinh xiết nàng chặt hơn, thấp giọng nói. Vừa mới nói sẽ trở về phòng. Trương tích hoa không hỏi nữa. Nàng hỏi thêm nữa thì đáp án có đổi khác được sao? Trương tích hoa ngẩn đầu nhìn bầu trời, ánh trăng tròn trịa đã bị mấy áng mây che khuất tự bao giờ? Nàng khe khẽ thở dài, nói. Trở về phòng thôi, một lát nữa sẽ mưa to đấy. Hà sinh thà tay để trương tích hoa trở về phòng trước. Hắn cẩn thận khóa cửa cũng không trở về phòng ngay, thu thập gọn gàng sân phơi xong còn đem một đống củi từ xài phòng đến nhà bếp rồi mới đến giếng nước rội qua người. Hà sinh vừa vào phòng trời liền mưa to, gió thổi vù vù từng giọt từng giọt mưa quất vào mái hiên. Ngoài phòng gió tắp mưa gào trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Trường tích hoa ngồi bên mép giường chờ hắn, hà sinh vốn cho là nàng đã lên giường nghỉ ngơi. Khép cửa quay đầu liền trông thấy nàng, lông mày hắn lập tức vặn chặt. Tại sao còn chưa ngủ? Tiếp chờ chàng. Trương Tích Hoa đáp gọn, Hà Sinh nói, không cần chờ ta, mau ngủ sớm một chút mới tốt. Trương Tích Hoa nhìn hắn, yên lặng không đáp, thấy hắn cố gắng né tránh tầm mắt mình, Trương Tích Hoa hơi hơi cắn môi. Hà Lang chàng biết thiếp cùng con không thể xa cách chàng, đúng chứ? Hà Sinh không kiềm được run lên, hắn tiến lên một bước cắt gao cầm chặt tay nàng đặt lên ngực mình, chôn đầu vào cổ nào hít một hơi sâu mùi hương nhẹ nhàng cuốn quýt của một mình nàng. Hắn là muốn chấn định một chút nào ngờ vành mắt lại có chút đỏ lên. Trường tích hoa vốn muốn nói rất nhiều thứ, trông thấy bộ dáng này của hà sinh trong đầu nháy mắt trống không một mảnh, nàng bỗng nhiên không biết phải nói gì nữa. Trương tích hoa vươn tay nhẹ nhẹ vỗ vỗ lưng trưởng phu. Hà sinh để cho chính mình tùy ý phát tiết một lát xong liền ôm Trương tích hoa dậy, cả hai cùng tiến vào giường. Những cái hôn nhỏ vụn như mưa rơi xuống trán, giữa môi cổ, xương quai xanh của Trương Tích Hoa dày đặc không dứt, mạnh mẽ không chút quy luật nào. Mặc dù thế, Hà Sinh vẫn để ý tránh phần bụng mềm mại đang có chút nhô lên của nương tử. Nửa ngày sau, Trương Tích Hoa mệt mỏi cực độ thân trần thơm ngát lười biếng dựa vào người Hà Sinh, hắn cũng ôm chặt nàng không một kẽ hở. Mưa gió ngoài kia đã sớm ngừng, Trương Tích Hoa mắt nhắm mắt mở vẫn biết được Hà Sinh là đang dịu dàng đem mái tóc đen của nàng vuốt phẳng. Thoáng một lát sau, Hà sinh nhẹ nhàng khẽ hỏi, tích hoa nàng còn thức không? Trường tích hoa mở mắt ra, hơi động một cái. Hà lang tiếp thiếp, nội tâm của nàng còn rất tỉnh táo, bất quá là không muốn nghe mấy lời tiếp theo. Thế nhưng chính nàng cũng hiểu rõ chuyện muốn trốn tránh cũng không thể nào tránh khỏi được. Hà sinh trầm mặc một hồi, nói, tích hoa ta thật xin lỗi. Nếu ta không có nhà, nàng cùng bọn nhỏ. Hà lang! Trương tích hoa đánh gãy lời hắn, nàng cỏ cỏ trong lồng ngực vững chãi, nhỏ giọng nói chúng ta sẽ tự chiếu cô tốt chính mình, chàng yên tâm đi. Còn có cha mẹ, ngày mai tiếp cũng sẽ khuyên mấy câu, rất nhanh bọn họ sẽ thay đổi chủ ý mà thôi. Nếu Trượng phu đã quyết định, trương tích hoa biết chính mình không thể ngăn cản được. Nếu nàng đứng trong vị trí của Trượng phu, nàng cũng sẽ không có lựa chọn nào khác. Để cho phụ thân cao tuổi phải vất vả đi xa ai có thể an lòng được. Triều đình mấy năm trước rối bời bời, hơn một năm nay mới ổn định lại. Cha chồng cả đời ở trong thôn, chưa bao giờ ra khỏi nhà đi xa hơn chấn trên, huống hồ bản thân ông một chữ cũng không đọc được. Đi ra ngoài là chuyện khó khăn đến mức nào. Mặc dù Trượng phu có sức khỏe, hiểu biết đủ dùng nhưng muốn đi tới những nơi xa xôi như vậy, tình huống của A Thông thì không rõ ràng, hồng thủy cùng tai họa nơi đó lại thường xuyên ập đến, rủi ro cùng nguy hiểm cũng không thấp. Bất quá nàng cũng không thể cản được hắn. Được rồi. Đã nhiều ngày nay, nàng lúc nào cũng tự nói với mình, bất luận như thế nào nàng nhất định sẽ kiên cường đối mặt. Thay vì để cho Trượng phu mang theo lo lắng ngập tràn mà rời nhà thì nàng chỉ cần cho hắn biết chính nàng có thể vững vàng mà chống đỡ. Vừa qua một trận kích tình, thân thể Trương tích hoa như mềm mại không xương, giờ này lại ngay sát cạnh hắn. Ánh mắt thường ngày nhu hòa đang phát ra ánh sáng kiên định, đẹp đẽ trói mắt tâm hà sinh run lên, nhìn nương tử đến ngây ngần cả người. Thanh âm dịu dàng êm ái lập tức khiến hắn khôi phục thần trí vòng tay ôm xiết nàng vào lòng. Hà sinh đột nhiên muốn thời gian ngừng lại, trong khoảnh khắc này hắn cũng không nhớ chuyện gì khác. Chỉ muốn cùng nương từ ở một chỗ, lúc nào cũng có thể nhốt nàng vào lòng mà chăm sóc cho nàng an yên cùng vui vẻ, bão tố ngoài kia, mình hắn chịu là được. Hà sinh lên tiếng tích hoa. Sao, Trương tích hoa ngẩn đầu hỏi. Ta nhất định sẽ không để nàng cùng bọn nhỏ phải chịu khổ. Hà sinh vuốt ve gò má hay hay của nương tử, lời ngon tiếng ngọt hắn cũng không biết nói, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Nói xong liền muốn dây dưa cuốn quýt một chút, triền miên thêm một lát Trương tích hoa khẽ đẩy hắn ra oán giận nói trong bụng còn có đứa nhỏ. Cũng không biết tiết chế một chút. Hà sinh cứng đờ, có một chút xấu hổ, hắn ôm lấy trương tích hoa che giấu sự khẩn trương của chính mình làm sao bây giờ nha, ta thật không thể rời xa nàng cùng bọn nhỏ, cũng không biết đứa nhỏ trong bụng là con trai hay con gái đây. Chuyến này lên đường, chắc chắn không thể về trước năm mới. Nương tự đoán chừng đến tầm tháng giêng sẽ lâm bồn, nếu thuận lợi một chút, hắn còn có cơ hội chờ con ra đời. Nếu không thuận, hà sinh thở dài, chuyện này cũng không nói trước được. Trường tích hoa nhéo nhéo sống mũi cao thẳng của trưởng phu cười hỏi vậy chàng vẫn thích bé gái à. Không cho phép nói nam nữ đều tốt, hà sinh, hắn nhịn không được oán thầm, vấn đề này không phải mới hỏi sao. Giờ lại hỏi lại, đều trách mình tự làm tự chịu tự nhiên lại nhắc đến làm gì thế này. Nhớ tới mấy ngày trước nàng nói nàng thích con trai, hà sinh đành phải thấp giọng Con trai đi, ta thích con trai. Trương tích hoa nhíu mày bất mãn nói thì ra là chàng cũng giống như thú nương trọng nam khinh nữ. Lúc này mới chịu nói lời trong lòng sao? Hà sinh thực dối rắm lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Nữ nhân mang thai tính khí luôn không giải thích được trương tích hoa ngẫm lại một lát bồi thêm nếu thiếp mang thai bé gái thì làm sao đây? Cỏ cỗ hà sinh đánh chết không lên tiếng là bị làm khó rồi. Hắn liền lâm vào trầm mặc vắt óc tìm kế để nương tử vui. Trương tích hoa đợi không được đáp án liền có một chút mất hứng. Nàng cảm giác được mình nhất định là trong lòng có phiền não cho nên mới tức giận tính tình của nàng rất tốt tuyệt đối không phải là người dễ nổi giận. Chỉ cần là nàng sinh ta đều thích, Hà sinh đáp một câu. Trương tích hoa hỏi, cái gì, Hà sinh nói to hơn một chút, chỉ cần là con của ta và nàng, trai gái gì ta cũng thích. Nếu là con trai, ta sẽ cùng hai con cố gắng tranh thủ làm việc để cho nàng một cuộc sống thật tốt cẩn thận bao bọc che chở nàng. Nếu là con gái ta sẽ cùng Tiểu Ngư Nhi cố gắng để cho hai nữ nhân trong nhà được ăn no mặc ấm, vui vẻ bình yên ngày qua ngày, mọi chuyện cứ để cho chúng ta quản. Phốc Trương Tích Hoa không nhịn cười được nàng lấy tay chọc chọc vào gò má hắn ấy ra. Ai dạy cho chàng nói mấy lời này thế? Rốt cuộc là có chút ngượng ngùng. Trương Tích Hoa nói xong liền đem cả mặt chôn vào lòng trượng phu. Tuy vậy nhưng trong lòng nàng còn len lén nhớ lại mấy lời hắn vừa nói, nội tâm vui vẻ đến nở hoa. Quả nhiên người thành thật ít khi nói lời ngọt ngào nhưng một khi đã nói thì như tầm người nghe vào trong hũ mật. Tiếng cười khe khẽ của nương tử chọc Hà Sinh có chút ngượng ngịu hắn ôm nàng thúc giục ngủ đi. Trường tích hoa thừa dịp Hà Sinh không chú ý, hôn một cái vào khóe môi hắn, để thấp thanh âm nói. Tiếp nhớ rồi, Hà Sinh hỏi, cái gì? Trường tích hoa chôn vào khủyểu tay hắn, mấy câu chàng vừa nói tiếp đều nhớ kỹ. Hà Sinh đỏ mặt đáp, nhớ làm gì? Lời ta nói ra để cho ta nhớ là được, Trương Tích Hoa cười cười, tóm lại là thiếp nhớ rồi, hôm sau mặt trời vừa lên thì Hà Tằng Thị đã đi Hoàng gia. Ruộng của Hoàng gia vẫn chưa gặt xong, tuy trong nhà có 5 đứa con trai nhưng sức lao động chính cũng chỉ có Hoàng gia vượng, mấy đứa còn lại đều là tiểu tử ham chơi, ăn nhiều làm ít. Hoàng gia vượng chân tay nhanh nhẹn hơn 10 mẫu ruộng trong nhà chỉ còn một ít nữa là xong. Đêm qua mưa lớn, sương sớm còn đọng dày từng tầng, đỉnh núi cũng luẩn khuất sau màn sương, sắc trời như thế chắc chắn sẽ tiếp tục mưa, Hoàng Điền Miu lại cảm thán hôm nay không thể đi gạt được. Nhìn thấy Hà Tăng Thị, Hoàng Điền Miu liền chào. Thân ra, sớm như vậy đã đến rồi. Đã ăn gì chưa? Hoàng Đại Thầm cũng cười nói. Ta vừa mới đặt nồi cháo, để ta đi lấy thêm một ít. Hà Tằng Thị lập tức ngăn cản nói. Đừng ta hôm nay cũng không phải đến để cùng ăn đâu, là có chút chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Khóc lóc một trận xong, hai mắt Hà Tăng Thị vẫn còn chút sưng lớn. Hoàng Đại Thẩm nghe có chuyện cần thương lượng, sắc mặt của đối phương cũng không tốt, trong lòng có chút cả kinh. Này, chẳng lẽ là muốn từ hôn? Mấy người đi vào nhà chính, Hà Tăng Thị đem tình hình nói qua một lần, Hoàng Đại Thẩm nhịn không được thở dài một hơi. Nguyên Nguyên không chỉ một mình ra vượng thích ta cùng Lão Hoàng cũng rất vừa ý. Hôn sự tổ chức sớm một chút cũng không có vấn đề gì, bất quá gấp gáp như vậy sở có chút ủy khuất nguyên nguyên. Hà Tăng Thị nói, có cái gì mà ủy khuất với không ủy khuất hai nhà thân thiết như vậy, gả đi cũng như được ở nhà mẹ đẻ rồi, hai người nói có phải không? Nghĩ đến Hà gia gặp bất hạnh, Hoàng Đại Thẩm cũng đau lòng, nắm lấy tay Hà Tăng Thị an ủi thì cũng đừng nghĩ gì nhiều. Cũng không làm gì được ta cũng chỉ biết cố gắng lạc quan mà thôi. Hà Tăng Thị ủy oải nói. Hoàng Điền Miu nghe xong, lại hỏi, Đại Xuyên ca định khi nào khởi hành? Hà Tăng Thị nói, người quen của A Sinh nửa tháng nữa cũng có việc đến đó, trên đường đi cùng nhau thì vẫn tốt hơn. Hoàng Điền Miu gật gật đầu, thế cũng được vị huynh đệ của A Sinh cũng thật tốt. Cùng đi chung như thế chúng ta cũng đỡ phải lo lắng hơn. Nói đến hứa hoài, Hà Tăng Thị thu lại khổ sở tràn ngập cảm kích nói. A Sinh nhà ta có thể cùng hứa hoài quen biết chính là phúc khí của nhà ta. Hắn đã giúp đỡ chúng ta bao nhiêu lần, trong nhà lại không có cái gì đền đáp, lòng ta cũng rất băn khoăn. Nhờ hứa hoài giúp một tay thì Hà Tằng Thị cũng chuẩn bị một khoản nhưng hứa hoài thế nào cũng không chịu thu, còn tuyên bố nếu cứ thế này thì hắn sẽ tuyệt giao. Hết cách trong nhà chỉ có thể biếu hắn mấy món đồ này nọ. May mà Trương Tích Hoa có chút y thuật, nương tử của hứa hoài lại đang mang thai, Trương Tích Hoa cũng tranh thủ vài hôm lại đi xem tình hình một lần. Thêm nửa mẫu thân của Hứa Hoài đã cao tuổi lại mắc thấp khớp kinh nhiên, nhờ có toa thuốc của Trương Tích Hoa mà đỡ khổ không ít. Nói tới nói lui, trong nhà vẫn là dựa vào con dâu mà đền đáp chút tình nghĩa cho người ta. Hoàng Đại Thẩm nói, Hứa Hoài là một đứa nhỏ tốt tuấn tú lịch sự, khắp người chính khí. Có thể giao hảo với hắn Âu cũng là phúc khí của Hà Gia. Hà Tăng Thị gật đầu. Hoàng Điền Miu nói tàu tử, nhà ta tuy không có năng lực gì nhưng trong lúc Đại Xuyên ca vắng nhà có việc gì cũng đừng ngại nói một tiếng, chúng ta nhất định sẽ giúp một tay. Hà Tăng Thị cảm kích vội vàng nói lời cảm tạ. Hoàng Đại Thẩm nghĩ đến hôn sự của mấy đứa nhỏ, trong đầu định ra mấy chuyện quan trọng cần chú ý, liền cùng Hà Tăng Thị bàn bạc khí càng. Chuyện rước dâu đồ đặc cần mua thỉnh chủ sự tiệc rượu phải chuẩn bị những món gì hết thảy đều phải tính toán cẩn thận. Qua nửa ngày thương lượng ổn thỏa mọi thứ, Hà Tăng Thị mới đứng lên trở về nhà. Trông thấy bạn già ngồi bên mái hiên cầm tàu thuốc hít một hơi sâu, cau mày phả khói tư thái đang nghĩ xa xôi bà liền nhíu mày. Cổ hỏng đã không tốt sao lại hút thuốc nữa rồi. Hà Đại Xuyên ho khan, có chút phiền lòng, muốn hút mấy hơi thôi. Tình hình hoàng gia thế nào, phiền đến mức nào mà dám bỏ mặt thân thể chính mình như thế. Hà Tăng Thị Lầm bầm một câu, lại nói bên kia cũng đồng ý, chúng ta đã bàn bạc đại khái ổn thỏa rồi. Hai nhà ở cùng một thôn, thân bằng hảo hiểu cũng không nhiều tổ chức tiệc rượu ở nhà hắn là được. Mấy ý này cũng đúng với ý định của Hà Đại Xuyên. Ngày cũng đã định, lúc này bắt đầu báo tin cho thân thích ở xa là vừa kịp. Bởi vậy Hà Sinh liền chuẩn bị đi hạnh hoa thôn một chuyến, báo tin vui của muội mụi cùng nói qua chuyện A thông cho Hà Nguyên Tuệ biết. Đêm qua ngủ trễ, Hà Sinh tỉnh lại thì cả khuôn mặt đều là mệt mỏi, Trương Tích Hoa khuyên hắn đi nghỉ ngơi một chút nhưng hắn lại muốn tranh thủ đến nhà đại tỷ, liền vội vàng lên đường. Từ khi ra ở riêng, cha mẹ chồng ở cùng chi thứ hai, Hà Nguyên Tuệ đã dễ thở hơn nhiều. Trong nhà lớn nhỏ việc đều có thể tự mình quyết định, Lý Đại Lang cũng để nàng tùy ý, ngày qua ngày an ổn thoải mái, Hà Nguyên Tuệ đẩy đà thêm một vòng. Lần này tiểu muội xuất giá, nàng liền gửi một xe bò lớn đồ đặc này nọ để cho Hà Sinh mang về. Chia nhà đã xong xuôi, mỗi tháng chi trường góp tiền nuôi dưỡng hai lão nhân ra một phân cũng không thiếu, trong tuần ai cũng rõ ràng, Hà Nguyên Tuệ nàng không cần sợ người khác nói mình gả đi không biết hiếu thuận với nhà chồng, chỉ biết chăm chăm lo cho nhà mẹ đẻ. Hà Sinh nói cho đại tỷ biết ý của cha mẹ cũng nói ra quyết định của mình, Hà Nguyên Tuệ cúi đầu chốc lát liền mở hộp đựng tiền nhỏ đưa 30 lượng bạc cho Hà Sinh nói. Vốn là có nhiều hơn nhưng tỷ phu của đệ vừa lấy một khoản đi mua bán, trong nhà chỉ còn chỗ này, đệ cầm đi. Hà sinh chưa kịp cự tuyệt thì nàng đã nói thêm, a sinh ta cũng hiểu, cha đã lớn tuổi rồi, ra ngoài có chút không an tâm. Nhưng để cho đệ đi ta cũng không muốn, bất quá không còn cách nào ai bảo nhà chúng ta lại có chuyện bi thương như vậy. Là sợ người vất vả, hà nguyên tuệ hết sức giữ bình tĩnh nhưng vẫn không kiềm được từng giọt nước mắt lăn dài. Ta thật muốn mình là nam nhân tỷ tỷ liền đi thay ngươi. Bất quá thế gian kia rộng như vậy ta cái gì cũng không biết. Hà sinh trấn an nói. Tỷ đừng nói vậy, ta hiểu. Hà nguyên tuệ lúc này mới bình tĩnh lại. Người ta cũng nói qua, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Trên đường có gì cần thì phải dùng đến. Chuyện gì giải quyết được bằng bạc thì cứ dùng bạc. Tỷ tỷ cũng không có gì, chỉ có chút này giúp cho đệ thôi. Hà sinh cầm bạc trên tay có chút không an lòng đưa hết cho ta rồi thì trong nhà phải làm sao. 30 lượng bạc là một khoản tiền lớn, dân chúng nghèo khổ nhiều người cả đời cũng không cầm được số tiền như vậy, chỉ sợ đại tỷ đem tất cả tiền cho hắn, lỡ như tỷ phu biết được nhất định sẽ phiền phức cùng náo loạn. Hà Nguyên Tuệ nhịn không được đưa tay xoa đầu đệ đệ ôn nhu nói. Tỷ đã tính toán cả rồi, đệ cứ an tâm, nửa tháng nữa sẽ đi sao? Đến lúc ấy tỷ sẽ đệ tỷ phu về tiễn đệ. Từ sau 10 tuổi, Hà sinh chẳng mấy khi được người nhà Âu yếm thế này, hắn có chút cuộn bách ngoan ngoãn đáp. Là nửa tháng nữa tỷ phu có rảnh rỗi thì về nhà một chuyến cũng được. Hà Nguyên Tuệ nói thêm, nếu cha mẹ nhất định không đổi ý cứ để cho tỷ lo. Bất quá để có hỏi quà ý của Tích Hoa chưa? Nam nhân không ở bên người, nữ nhân lại đang hoài thai dưới nách lại còn một đứa con thơ. Tình hình này thật sự là làm khó người ta rồi Hà Nguyên Tuệ vừa nghĩ tới đã đau lòng không thôi. Tích Hoa nàng ấy cũng đã chấp nhận. Hà sinh nhớ lại dáng vẻ kiên cường của nàng lúc ấy trong lòng không nhịn được đau đớn. Ai Hà Nguyên tuệ thở dài, bất đắc dĩ nói khó cho nàng. A sinh đệ nhất định phải đối tốt với nàng ấy. Hà sinh âm thầm siết chặt tay, trong lòng đã ngàn lần vạn lần khẳng định chính mình sẽ đối tốt với nương tử. Thành thân là việc trọng đại, hôn sự của Hà Nguyên nguyên bởi vì chuyện của nhị ca mà mang theo chút buồn phiền. Hoàng gia vượng cực kỳ đau lòng, vắt óc suy nghĩ rất nhiều biện pháp chọc nàng vui vẻ thậm chí chỉ cần nàng cười chuyện ngốc ngách cỡ nào hắn cũng dám làm, khiến cho Hà Nguyên Nguyên đôi lúc cũng phải giờ khóc dở cười. Tỉ như, hoàng gia vượng vụng trộm học điêu khắc bắt chước chuyện Hà Sinh Ca lấy lòng tầu tử, chính mình cũng làm một cái châm gỗ định thẳng cho Hà Nguyên Nguyên. Ban ngày bận rộn nông vụ, ban đêm dưới ánh đèn tù mù sơ soạn cầm dao đẽo gọt ngược lại lại khoét một mảng thật lớn ngón tay của chính mình. Nhìn máu thấm đẫm lớp băng dày trên đầu ngón tay hắn, Hà Nguyên Nguyên vừa tức vừa vội, không biết phát tiết thế nào. Biết Hà Nguyên Nguyên hào ngọt, đặc biệt rất thích ăn bánh hạt rẻ. Hắn cả đêm không ngủ chạy đến chấn trên đợi mua những mẻ bánh mới ra lò ngon nhất, lại vội vàng chạy đến Hà ra. Hừng đông mở cửa liền nhìn thấy Hoàng gia vượng vì mình mà dưới mắt thâm một vòng lớn, Hà Nguyên Nguyên vừa sót vừa cảm động, mắng hắn ngốc từ. Rõ là ngốc từ, hiểu được hắn vì muốn nàng vui vẻ mà làm ra một đống chuyện như vậy, Hà Nguyên Nguyên cũng buông xuống phiền lòng, vui vẻ chuẩn bị cho ngày thành thân. Chuyện vui tới gần, mấy người Hà Gia cũng rất vui vẻ, Hà Tăng Thị, Hà Đại Xuyên đều lên tinh thần, muốn để cho tiểu khuê nữ phong phong quang quang xuất giá. chương 103 Hồn sự là mối dây gắn kết hai nhà, Hà Gia cùng Hoàng Gia từ trước đến nay quan hệ cũng rất tốt, không giống như mấy đám cả khác vì chuyện xính lễ hay đồ cưới mà mâu thuẫn. Khi trước viện của Hoàng Gia chật hẹp, chỉ dùng được mấy gian phòng, 5 người con trai lớn nhỏ đều ở chung một chỗ. Qua cơn bị cực viện cũng đã sửa sang lại tiêm thất phu thê hoàng gia cũng cẩn thận cấp cho mỗi đứa một gian. Tân phòng của hoàng gia vượng cùng hà nguyên nguyên cũng là một phòng lớn rộng rãi, đông ấm hè mát. Chuyện bài trí tân phòng đã sớm được chuẩn bị thêm tất bàn ghế tủ giường đều là đồ mới từ gỗ tốt. Chưa kể giường mới được đóng rất công phu, chạm trổ không ít hoa văn ngụ ý cát tường, phú quý an khang. Đêm trước khi đón dâu hoàng gia cũng cẩn thận mời bà mối mát tay là Tôn thị con dâu của Giang đại nương đến trải giường. Tôn thị từ khi gả vào giang gia cũng sinh được mấy quý tử rất năng lực cưới con dâu vào cửa cũng thuận lợi sinh tôn tử, chưa kể nhà mẹ đẻ của tôn thị cũng thập phần phúc khí, trong thôn nhà nào có hôn sự cũng hay thỉnh tôn thị đến giúp một tay. Vị tôn thị này rất mát tay, đến nhà nào trải rừng thì đôi phu thế nhà ấy cũng sẽ gặp rất nhiều may mắn, vì thế người ta rất thích thỉnh bà đến, thuận tay là một cái lại có chuyện vui tôn thị đương nhiên đáp ứng. Năm đó Trương Tích Hoa cùng Hà sinh thành thân thì cũng nhờ vị này bài trí tân phòng. Chuyện trải giường chiếu cũng cần chú ý cẩn thận, Tôn Thị đem đệm cùng khăn trải long phượng xếp đặt ngay ngắn xong thì mới đặt thêm một ít táo đỏ, đậu phộng, hạt xưa lên giường, lát sau cẩn thận khóa cửa không để ai vào. Đợi bà an bài thỏa đáng, Hoàng đại thầm liền đưa đến một hồng bao. Tôn Thị liếc mắt nhìn trong hồng bao có hơn 10 đồng tiền, bà vui vẻ cầm lấy, miệng không ngừng chúc như ý cùng cát tường. Trước ngày thành thân thì tân lang cùng tân nương không được phép gặp mặt. Hoàng gia vượng nhịn không được ở nhà mặc thử hỷ phục vài lần thử xong hắn lập tức ngã xuống giường mở to mắt trong đầu trống rỗng. Từ khi biết mình có thể cùng Hà Nguyên Nguyên thành thân, hoàng gia vượng một mực cảm thấy như đang giỏ rẫm trong xương, thập phần không chân thật. Đến lúc này rốt cuộc sẽ cưới nàng vào cửa, nội tâm mới có chút nhận thức rõ ràng. Bẻ bẻ ngón tay một hồi, phát hiện còn lâu mới hừng đông, hoàng gia vượng chằn chọc hưng phấn đến không cách nào ngủ. Hoàng gia vượng bên này kích động khó nhịn Hà Nguyên Nguyên lại một bộ dáng vô tâm vô phế vui vẻ. Đêm nay nàng ôm chăn chạy đến phòng mẫu thân làm ổ, Hà Tăng Thị hẳn không thể đem mấy chục năm kinh nghiệm làm mẹ làm vột toàn bộ truyền thụ cho tiểu khuê nữ. Hà Nguyên Nguyên mới đầu còn kích động nghe qua một lát đã lẳng lặng ngủ mất. Nhìn nàng ngủ say xưa, Hà Tăng Thị bất đắc dĩ cười khổ cũng không đánh thức nàng dậy. Bên người bà chỉ còn một đứa nhỏ này sắp gả đi, trong lòng có chút phiền muộn mất mát nằm một bên nhìn dung mạo say ngù của con, Hà Tăng Thị không cách nào chợp mắt được. muội mụi sắp thành thân, một nhà bốn người của Hà Nguyên Tuệ đã trở về đầy đủ. Phòng ốc trong nhà cũng rộng rãi, Lý Đại Lang mang theo hai đứa con trai ở trong gian phòng phía tây, Hà sinh đêm nay cùng Hà Đại Xuyên ngủ một phòng, Hà Nguyên Tuệ liền cùng Trương Tích Hoa trông giường. Hai nữ nhân đang hoài thai đều không chịu được mệt mỏi, rất nhanh muốn chìm vào giấc ngủ Trong mơ hồ, Hà Nguyên Tuệ nắm lấy tay Trương Tích Hoa nói Tích Hoa, mấy ngày nữa A Hà Sinh sẽ đi xa thật sự là rất vỉ khuất muội Trong lòng muội có khó chịu, có chuyện gì khó xử thì muội cứ việc nói cho đại tỷ, ngàn vạn lần không được giấu trong lòng, biết không? Mấy ngày trước Trương Tích Hoa đã giúp trưởng phu nói chuyện cùng Hà Đại Xuyên và Hà Tăng Thị, hai người tốn không ít sức lực mới có thể khuyên Hà Đại Xuyên đổi ý. Trong nhà quyết định để Hà Sinh đi tìm Hà Thông. Lúc này, Hà Nguyên Tuệ là thật tâm thật tình muốn an ủi Trương Tích Hoa một chút. Nhìn đệ muội cố gắng duy trì bình tĩnh trên mặt, đoán chừng trong lòng là đang cất giấu khổ sở. Hà Nguyên Tuệ xót xa vô cùng, cánh mũi liền có chút lên men. Trương Tích Hoa năm lấy tay đại tỷ, lắc đầu. Đại tỷ A Thông là tâm bệnh của cả nhà, nay có cơ hội tìm hắn rồi thì nên tìm một chút. Nếu trong lòng muội khó chịu thì muội đã sớm khuyên cha mẹ cùng a sinh đừng tìm kiếm nữa. Hà Nguyên Tuệ siết chặt tay Trường tích hoa thở dài nói, mụi tin tưởng A Thông sẽ có bồ tát phù hộ, đại tỷ cũng đừng lo lắng quá. Hà Nguyên Tuệ nói, chúng ta đều là nữ nhân, chuyện không có nam nhân bên cạnh tỷ không phải chưa từng biết qua. Năm trước tỷ phu của muội thường xuất môn, 3 ba ngày 5 ngày có khi lâu hơn mới trở về. Chỉ mới có thế tỷ đã lo lắng này kia mãi không thôi. A sinh muốn rời nhà lâu như thế, bụng muội còn có đứa nhỏ, bên người không có chi kỳ biết nóng biết lạnh, làm sao lại không khổ. Ngẫm lại, Hà Nguyên Tuệ đau lòng không chịu nổi. Trương Tích Hoa nhắm mắt lại, nói đại tỷ, muội cũng không muốn để cho hắn rời nhà. Nhưng với tính tình của hắn, tỷ cũng biết khó khăn lắm mới có thể ép buộc bản thân mình đi ra ngoài. muội cũng không muốn ở trước mặt hắn lộ ra khổ sở tránh cho hắn đi trong tâm lúc nào cũng lo lắng chuyện ở nhà. Hà Nguyên Tuệ giờ phút này thập phần khâm phục để muội hiểu chuyện nội tâm nhất thời cảm thán chính mình năm kia tin tưởng mai mối cho đệ đệ một chuyến chính là may mắn đến nhường nào. Hà Nguyên Tuệ nói, việc đã đến nước này, chúng ta đều muốn rõ ràng cùng thông suốt một chút. Hai nữ nhân lại hàn huyên thêm mấy việc qua một lúc lâu sau Trương Tích Hoa mới nói. Ngày mai nguyên nguyên xuất giá, chúng ta cũng nghỉ sớm một chút. Mới sáng sớm như Hà Gia đã phi thường náo nhiệt thân bằng hảo hiểu đều đang ở nhà chính trái cây cùng điểm tâm trên bàn được bày biện đẹp mắt tùy ý mọi người ăn. Mấy đứa trẻ trong thôn vì dành ăn với nhau mà cãi vã ẩm ý, Hà Tăng Thị thấy vậy cũng cười hiếp mắt món nào vơi liền châm đầy. Hà Nguyên Nguyên sáng sớm đã bị đánh thức để trang điểm, thì bà đầu tiên để nàng rửa mặt trải đầu, sau đó liền bắt đầu một loạt công đoạn công phu kỹ lưỡng. Hà Nguyên Nguyên ngày thường không chịu ngồi lâu, hôm nay ngồi im lâu như vậy một câu bất mãn cũng không có. Hà Nhị thẩm thấy vậy liền cảm thán nữ như có khắc xuất giá rồi liền hiểu chuyện biết việc. Hà Nguyên Nguyên bị hành hạ một hồi xong xuôi liền ngượng ngùng cười, lập tức có cảm giác bột phấn trên mặt vỡ ra rụng rơi là tả. Hì bà vội nói gà cho Đức Lang Quân như ý thì tân nương ai cũng vụn trộm vui vẻ trong lòng cả. Bất quá đừng cười nhiều như thế, cẩn thận hỏng hết trang điểm. Hà Nguyên Nguyên trợn tỏ ánh mắt long lanh như nước, vẻ mặt chính là không có gì phải sợ chọc một phòng nữ nhân cười vang. Thân bằng hào hiểu của Hà ra mang đến quả lễ có nhẹ có nặng, hào phóng nhất chính là Hà Nhị thẩm Bà trực tiếp đeo cho Hà Nguyên Nguyên một cái vòng bạc Tú Nương ở một bên nhìn thấy, sắc mặt không khỏi biến đổi, nội tâm có chút khó chịu. Thì ra vì vậy mà không thương lượng gì với nàng, lễ lớn như vậy cơ mà, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Tú Nương quay đi không đành lòng xem, nàng sợ càng nhìn lòng càng đau. Trường Tích Hoa thu được một ít tiền từ chuyện xem bệnh cha mẹ chồng cũng nói rõ không cần giao cho bọn họ tiền riêng của Hà sinh cũng đưa cho nàng giữ cho nên trong tay Trương Tích Hoa có không ít bạc. Để lại một số bạc cho Trượng phu mang theo đi đường, trong nhà lưu lại một ít đủ dùng, nàng cùng Hà sinh bàn bạc xong liền cấp cho muội muội ba lượng bạc làm quà cưới. Hà ra chuẩn bị đồ cưới cho Hà nguyên nguyên khiến toàn thôn dậy sóng một phen. Mấy người đến xem náo nhiệt đều trêu Hà ra là sợ khuê nữ khổ sở của hồi môn phong phú như thế, trong thôn cũng không có mấy nhà. Rất nhiều người nhịn không được hâm mộ hoàng gia, không chỉ thu vào cửa một nương tử xinh đẹp mà còn có không ít đồ cưới, chỉ hận tiểu tử nhà mình không có vận khí tốt như vậy. Náo nhiệt nửa ngày cũng đến giờ hoàng đảo, hoàng gia vượng mặc hỷ phục mang theo đại hồng hoa, dắt xe lừa cùng đội diễn tấu chiêng trống đi đến Hà Gia. Mỗi bước chân của hắn đều duy trì khắc chế, bởi vì không khắc chế, hắn sợ chính mình sẽ xung động chạy vọt đến cạnh Hà Nguyên Nguyên. Tân lang tới. Đám người như ong vỡ tổ tản ra, mở một con đường đến đại môn Hà gia, mấy vị cô cô thầm thầm theo thông lệ giữa ở cửa đón đoàn người đang đến. Nghe tới chiêng trống tấu lên hỷ nhạc thì trong lòng Hà Nguyên Nguyên vô cùng căng thẳng, nàng nhịn không được nhúc nhích một chút. Nàng ngồi ngay ngắn ở khuê phòng đã rất lâu rồi, không chỉ đứng lên run rẩy, mà nội tâm cũng tê dại rồi. "Tẩu tử, bọn họ đến đây chưa?" Hà Nguyên Nguyên nhịn không được hỏi. Trương Tích Hoa nhìn qua cửa sổ cười nói, "Nôn nao thế sao?" Rất nhanh sẽ tới mà. Hà Nguyên Nguyên đỏ mặt đỏ, xấu hổ nói. Lúc tàu từ cùng ca ca thành thân thì tỉ làm sao mà ngồi lâu như thế được. Nghĩ đến ngày mình thành thân, trên mặt trương tích hoa cũng lộ ra một chút ngượng ngùng. Nàng cùng Trượng phu nào có được vận khí tốt như cô nhỏ cùng gia vượng, có thể sớm chiều làm bạn sinh ra tình ý cũng không sợ sau thành thân phu thê không hòa hợp. Năm ấy cùng Hà sinh nghị thân thì nàng chỉ dám vụn trộm ở sau rèm cửa nhìn một cái, đáy mắt Hà sinh một chút tình ý cũng không tìm thấy. Lúc đó Trương tích hoa được hà sinh dắt tay, bái thiên địa, bái cha mẹ, phô thê giao bái từng chút từng chút hoàn thành nghi thức cùng hôn lễ. Nàng do dự khẩn trương, trên đầu lại đội khăn doan, cái gì cũng không nhìn thấy được lúc ấy không biết tại sao lại trượt chân suýt té, là hà sinh đúng lúc phát hiện, hắn không chút do dự nhẹ nhàng giúp nàng cố định thân thể. Hai người đột nhiên gần sát cánh tay hữu lực của hà sinh đỡ lấy chương tích hoa. Trong khoảnh khắc đó, tư thái bảo hộ cùng chờ che của trưởng phu lộ ra, khiến cho thấp thỏm cùng bất an trong lòng nàng tư từ, từ ổn định. Tuổi nhỏ trừ bỏ cha mẹ, nàng làm đại tỷ trong nhà, vẫn luôn chú ý bảo hộ đệ mụi mà chưa từng có ai che chở nàng. Khi đó Trương Tích Hoa đã nghĩ rằng quyết định của mình nhất định không sai, hai người có thể cùng nhau sống thật tốt. Cảm giác tuyệt vời ấy vẫn được duy trì thẳng đến khi động phòng, Trương tích hoa đau đớn rơi nước mắt, một câu an ủi xoa dịu Trượng phu cũng không nói, hắn vừa dùng lực vừa vươn tay nhẹ nhẹ gạt đi nước mắt bên khóe lệ của nàng. Nửa ngày sau mới phun một câu, dáng chịu một chút ta sẽ dịu dàng, chọc Trương tích hoa muốn ngất đi, may mà đau đớn chỉ kéo dài mấy hôm, bằng không Trương tích hoa cũng không biết nên đối mặt thế nào với những thời khắc hai người thân mật cùng chăn gối. Về sau khi đã hòa hợp thành thảo, nàng cũng không còn cảm giác chịu tội nữa, ngược lại chính là vui vẻ hưởng thụ lạc thú. Nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng trương tích hoa tươi cười, lơ đãng lít nhìn gương đồng, nàng vội che mặt trốn ở một bên tránh cho người ta thấy mình đỏ mặt. Hà Nguyên Nguyên chu môi kháng nghỉ, tầu tử không để ý tới muội đại tỷ tỷ mau nói cho muội lúc ấy sao tỷ có thể ngồi lâu như vậy. Hà Nguyên tuệ cười cười nói, tỷ cũng phải chịu tội như muội thôi. Lúc đứng lên hai chân liền run dày hận nghi lễ kia sao không nhanh một chút Hà Nguyên Nguyên nhẹ nhàng che miệng Nguyên lai like là đại tỷ cũng vội gà đi nha Thế mà bọn họ lại chọc gẹo muội gấp gáp Hà Nguyên tuệ cười Hôm nay tân nương tử xinh đẹp như thế Không chọc gẹo muội thì biết chọc gẹo ai Cái này thì được Hà Nguyên Nguyên nhúc nhích đổi tư thế Nhịn không được hướng tay ra cửa sổ lắng nghe Chỉ thấy người nói to như ong vỡ tổ Đến đây, đến đây Tân lang vào cửa Hà Nguyên Nguyên căng thẳng, nháy mắt liền ngồi ngay ngắn đoan trang trở lại. Hì bà lập tức đem khăn đỏ phủ lên đầu nàng tầm mắt bị che khuất. Hà Nguyên Nguyên cũng chỉ nhìn chằm chằm vào mũi dày thêu Bỗng nhiên nghe được hoàng gia vượng cao giọng hô một câu. Nguyên Nguyên ta tới đón nàng đây. Hà Nguyên Nguyên không nhịn vẽ ra bộ dạng ngốc nghét của hoàng gia vượng trong lòng. Nàng muốn cười một tiếng, nhất thời nghĩ đến phấn trang điểm liền lập tức dừng lại. Một cỗ mảnh lực đem cửa phòng mở ra, nam nhân cao lớn mặc hỷ phục xuất hiện trên khung cửa con người đen nhánh sáng rỡ không chấp mắt nhìn chằm chằm nữ nhân đang ngồi ngay ngắn. Mấy người xung quanh trên gẹo ẩm ý, hoàng gia vượng giờ này khắc này tự hồ không nghe lọt thanh âm huyên náo xung quanh trong mắt bên tai chỉ nhìn thấy nữ nhân đang mặc hỷ phục xinh đẹp kia. Hà Nguyên Nguyên hơi hơi động thân thể, hoàng gia vượng ngốc ngách cười, Nguyên Nguyên, đây, Hà Nguyên Nguyên kiềm lòng không được đáp lời. Hoàng gia vượng lại cười kêu, nguyên nguyên, đây, hà nguyên nguyên đáp, hoàng gia vượng lại há miệng ra, hỷ bà lập tức quăng khăn tay cười nói. Tân lang chỉ nhìn thấy tân nương của mình, hỷ bà lại nói mấy câu đùa giỡn, chọc hoàng gia vượng đỏ mặt một tầng, bất qua hắn vẫn nói với nương tử. Nguyên nguyên, ta tới đón nàng về nhà, ừm. Hà Nguyên Nguyên nhỏ giọng đáp, khuôn mặt bên dưới khăn toan không ngừng nóng lên, giây phút đợi chờ bao lâu cũng đã tới, thì ra có thể cùng người mình thương thành thân là chuyện ngọt ngào như vậy. Hoàn thành xong hết các nghi thức tân lang rốt cục bái biệt nhà gái, đỡ nương tử lên xe lừa. Hà Tằng thì cũng mời thôn Thị đến rác gạo cho Hà Nguyên Nguyên. Một rác trời ban bình an, hai rác sớm ăn trứng gà đỏ, ba rác tam nguyên may mắn, bốn rác bốn mùa như ý. Một sắc lại một câu cắt tường được nói ra tiễn tân nương lên xe lừa về nhà chồng Theo sau cỗ kiệu rước sâu là đoàn người như ông vỡ tổ đi về phía hoàng gia Hoàng gia đã răng đèn kết hoa chuẩn bị lâu ngày, mọi thứ đều đâu vào đó Hoàng gia vượng nhìn không chớp mắt lại dùng một ngón tay vụng trộm móc lấy ngón tay út của Hà Nguyên Nguyên Nàng chưa kịp động, hoàng gia vượng liền rước khoát nắm lấy tay nàng Nàng bước vào đại môn từ nay về sau liền là vợ của hắn rồi Hoàng gia vượng nháy mắt đứng nghiêm, hùng dũng ngoai vệ chuẩn bị bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phô thê giao bái, vừa xong một câu kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng thì hà nguyên nguyên hãy còn mơ hồ đã bị dắt đến tân phòng, nàng ngồi xuống nghỉ giường mềm mại, bên tay còn nghe thấy thanh âm hoàng gia vượng nguyên nguyên, chúng ta thành thân rồi, nàng có cao hứng không? Cái tên ngốc này không phải thành thân thôi sao? Có gì đâu mà lại cao hứng như thế? Hà Nguyên Nguyên cực lực nói với chính mình nàng một chút cũng không kích động giống như Hoàng gia vượng, chỉ là tim đập có chút nhanh thôi. Trên giường có không ít táo đỏ cùng đậu phổng, Hà Nguyên Nguyên vụng trộm ăn một quả táo, lại nhai thêm một viên đậu phổng. Đêm dài, khách nhân cũng đã vãn, chỉ còn lại mấy người nghe lén đôi phu thê thân mật còn không chịu rồi đi. Hoàng gia vượng nhẹ nhàng đi vào cửa tiểu tử thật thà cũng có chút tâm nhãn, vươn tay đóng cửa. Sao bây giờ mới trở lại? Hà Nguyên Nguyên bất mãn, nàng chờ nửa ngày rồi, mọi người đã về hết trong phòng cũng không có ai cùng nàng nói chuyện. Hoàng gia vượng thấy Hà Nguyên Nguyên muốn vén khăn voan, lập tức sợ hãi Nguyên Nguyên, để ta. Ta chờ lâu thật lâu rồi, Hà Nguyên Nguyên cũng biết tốt xấu, không sốc khăn lên. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng nói ơ, xem ra tân nương còn gấp hơn cả tân lang rồi. Hà Nguyên Nguyên nghe được trên mặt lúc đen lúc đỏ, mặc dù đã biết sẽ có tình huống này, bất quá bị nghe lén thế này thì thật sự quá thẹn thùng rồi. Hoàng gia vượng nâng khăn đội đầu của cô dâu lên, Hà Nguyên Nguyên lập tức hướng hắn le lưỡi, hoàng gia vượng cưng chiều xoa đầu nàng, bật cười. Cười, cười suốt ngoài cười ra ngươi có biết làm gì khác không hả? Hà Nguyên Nguyên nhịn không được oán giận nói, nghe thành âm yêu kiều của tân nương, ngoài cửa lại giấy lên một trận ồn ào, có người nói hắn còn có thể cùng ngươi sinh con đấy. Hà Nguyên Nguyên, nàng đột nhiên thấy thật phiền, mấy người này làm sao vậy hả? Hoàng gia vượng không để ý bên ngoài, vươn tay ôm lấy Hà Nguyên Nguyên, nhốt thiên hạ vào ngực cảm giác mơ hồ lúc này mới có thể rõ ràng chân thật. Ôm đến khó thở, Hoàng gia vượng cũng không muốn buông tay. Hà Nguyên Nguyên đẩy hắn, cánh tay kia lại gia tăng thêm sức lực. Ngốc từ, chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn trễ giờ sẽ không tốt. Hà Nguyên Nguyên vốn ngồi chưa cả ngày, cảm giác lúc này thật sự có chút dài vò. Hác hác, hoàng gia vượng cười khúc khích buông tay. Hai người uống xong rượu hợp cẩn gương mặt của nàng đỏ ửng ánh mắt đen bóng của hắn trong đêm vẫn có chút lấp lánh, nhìn nhau một lát hoàng gia vượng lại đem nương tử ôm vào lòng. Nguyên nguyên, bọn họ nói đúng ta còn có thể giúp nàng sinh con. Hành âm trầm thấp dây dưa bên tai nàng. Đáng ghét người nói bậy bạ gì đó. Hoàng gia vượng nói cha hôm qua đã dạy ta. Chuyện gì ta cũng đều biết. Đêm trước Hà Nguyên Nguyên cũng bị dậy dỗ một phen, lúc này liền mặt đỏ tai hồng nói ngốc từ. Ai cho ngươi nói mấy chuyện này? Hoàng gia vượng cười hắc hắc nói cha mẹ đều nói qua, ta đã biết rồi. Hà Nguyên Nguyên xấu hổ nói cái gì mà hiểu hay không ta cũng không phải nói chuyện đó. Hoàng gia vượng cũng không dài dòng nữa ôm thiên hạ nhẹ nhàng đặt xuống giường. Chờ một chút bên ngoài phiền phức ta không muốn để cho bọn họ nghe. Hà Nguyên Nguyên cố tình gây sự nói. Hoàng gia vượng buồn dầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Hà Nguyên Nguyên nói, ngươi tự nghĩ đi ta không biết. Hoàng gia vượng dối rắm nửa ngày vẫn không nghĩ ra ý gì. Từ xưa đến nay trong thôn có tân hôn đều có người đến góc tường nghe lén, có ai không phải trải qua sao? Hà Nguyên Nguyên lườm hắn một cái. Nếu không chúng ta chờ bọn hắn đi đi. Ta lúc này mệt lắm rồi, muốn ngủ một chút lát nữa ngươi gọi ta dậy. Nói xong, Hà Nguyên Nguyên nhắm mắt lại. Hoàng gia vượng nghiêng người sang, kéo nàng vào trong lòng, hà nguyên nguyên lông mi run dày, không phản ứng. Hắn nghĩ đến nương tử là già vờ ngủ, ai rè một lát sau liền thấy nàng hít thở nhẹ nhẹ mà ngủ mất. Nguyên nguyên hoàng gia vượng nhỏ giọng gọi, chờ dây lát hoàng gia vượng rốt cục xác định nương tử là đang ngủ. Nội tâm kích động của hắn nháy mắt lạnh cứng, trời ạ có đêm tân hôn nào giống thế này à, rõ ràng là nguyên nguyên thật sự không chờ mong ngày này như hắn. Hoàng gia vượng hắn vì ngày thành thân này đã mất mấy đêm không chợp mắt được thời gian đã điểm thì nương tử bên cạnh lại ngủ rồi. Mấy người chờ bên ngoài đợi lâu không thấy động tĩnh gì cũng nói. Tân lang còn chờ cái gì, cũng nghỉ đi cho rồi. Nương tử thế mà ngủ thật mặt mũi hoàng gia vượng đen kịt. Ngọn nến trong phòng hồng rực, hắn yên lặng nhìn chằm chằm dung nhan an tĩnh của Hà Nguyên Nguyên trong lòng nháy mắt thỏa mãn. Nàng mệt thì nghỉ thôi, dù sao về sau nàng cũng chính là của hắn. Nghĩ vậy xong hoàng gia vượng cũng chập mắt một lát, này vợ chồng son kia ngủ mất rồi, chúng ta cũng đi thôi, đi, bên ngoài đoán chẳng có người không đợi được nữa, lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời ngoài phòng vang lên một loạt tiếng bước chân, Hà Nguyên Nguyên mở mắt thanh âm nhỏ xíu gọi, bọn họ đi rồi kìa, hoàng gia vượng không đáp lại, đến lượt mặt mũi Hà Nguyên Nguyên xám xịt nàng đầy đầy hoàng gia vượng, không có động tĩnh, bực mình vươn tay nhéo vành tay hắn. Người ngủ thật à Hoàng gia vượng buồn cười, trong con người lộ ra rào hoạt, hắn vừa rồi muốn đùa nàng một chút thôi, ai bảo nàng đáng yêu đến vậy? Hà Nguyên Nguyên trợn to mắt nói ngươi cái người này, ngươi ngủ thật sao? Nằm cạnh ôn hương Nguyễn Ngọc như nàng mà cái tên ngốc tử này dám ngủ. Cả người Hà Nguyên Nguyên vô cùng mất hứng. Nguyên Nguyên ta không có ngủ, còn muốn động phòng ta làm sao có thể ngủ chứ? Nói xong liền hôn lấy môi hồng của nàng, cũng chỉ biết qua loa cắn cắn, chọc mặt Hà Nguyên Nguyên dính một tầng nước miếng. Hà Nguyên Nguyên thật vất vả mới tìm được một tiêu hồ hấp lập tức ra vẻ chê bai. Bẩn, Hoàng gia vượng muốn hôn tiếp, Hà Nguyên Nguyên che miệng nói. Chúng ta nói rõ trước không thể cắn ta nữa, đau quá đi mất. Hoàng gia vượng quẫn bách cực trước khi hai người tuy rằng thường xuyên gặp mặt bất qua đơn thuần chỉ là nắm tay dây dưa, loại thân mật này cũng chưa từng làm, hắn đối với đêm nay trừ bỏ mong chờ còn. chương 104 Hà Sinh đã xác định muốn đi xa trong nhà còn hai mẫu lúa chưa gặt xong, Hà Tăng Thị liền bỏ bạc nhờ mấy người trong thôn giúp cắt lúa. An bài xong mọi chuyện, Hà Tăng Thị liền nói với con trai. Thừa dịp mấy ngày nữa mới đi, a Sinh mang tích hoa về nhà mẹ đè một chuyến đi. Cũng phải xin phép thân gia cẩn thận rồi mới đi được. Hà Sinh cũng có ý đó, liền đáp ứng chúng ta mang tiểu từ kia theo, nhà ngoại đã lâu không gặp hắn. thuận tiện ở lại hai ngày giúp đỡ một tay rồi mới trở về. Mấy năm trước đều như thế, hạ tây thôn thu lúa gần ổn thỏa thì dương tây thôn mới bắt đầu thu lúa. Trường gia cũng chỉ có hai mẫu rộng nước, mấy người cùng nhau chịu khó một chút, hai 3 ba ngày liền có thể xong việc. Hà Tăng Thị nói, cũng đúng, để ý giúp đỡ một tay rồi hẵng trở về. Bà Sở Dĩ muốn các con trở về nhạc ra là vì sợ con dâu trong lòng khó chịu mà lại đè nén khắc chế, để cho Trương Tích Hoa về nhà mẹ đẻ cũng là để cho ông bà thông gia an ủi nàng một chút. Trương Tích Hoa không lên tiếng. Mẹ chồng đã nói như vậy nàng liền đáp ứng Trong lòng thật sự cũng rất nhớ nhung cha mẹ Chỉ cần nhìn thấy hai người ủy khuất cùng khó chịu trong lòng ước chừng sẽ tan hết Hà Tăng Thị Chính là người như vậy Không cần Trương Tích Hoa phải lên tiếng Bà luôn thấu hiểu và chiếu cố đến cảm giác của nàng Hôm sau Hà Sinh đem con đang trong giấc mộng cẩn thận thay siêm y cùng bế hắn trên tay Trương Tích Hoa đem theo ít đồ đặc nhẹ nhàng Theo sau tấm lưng vững chãi ấy mà lên đường Hai người đi trong buổi sáng tờ mờ, hơn nửa canh giờ sau mới tới Bến Đỏ đi Dương Tây Thôn, trên mặt sông đã có một con thuyền nho nhỏ. Thuyền phu là một lão hán, trừ bỏ đưa đón khách qua lại hai bên bờ, ngày thường cũng dựa vào đánh cá mà sống. Sáng sớm ông lão đã đi răng lưới, khoang thuyền ước chừng đã được ba bốn cân cá. Hà sinh vẫy tay, đối phương liền chống thuyền đi tới. Thuyền phu từ xa đã hỏi đi hướng nào. Hà sinh nói Dương Tây Thôn. Thuyền phu thủy ý liếc mắt nhìn hai người thuận miệng nói. Được một người hai đồng tiền. Phu thê các ngươi còn mang theo hài tử sao? Là trở về nhạc ra sao? Lão thuyền phu rất nhanh chèo sát vào bờ, hà sinh đỡ Trương tích hoa lên thuyền, chính mình lưu loát bước lên, cười đáp. Đúng vậy, sáng sớm liền thức dậy, may mắn tìm được thuyền của người. Lão nhân ta cũng chẳng có gì giúp được các ngươi, nếu các ngươi vội cứ đi với ta. Mỗi ngày giờ dần đều đã ở chỗ này. Khoang thuyền nhỏ hẹp Trương tích hoa cùng hà sinh lần lượt ngồi xuống, hà sinh cẩn thận ôm con đặt lên đùi mình để cho hắn ngủ tiếp. Trương tích hoa biết hắn có một chút say, liền nắm lấy cánh tay hắn an ủi. Thuyền chậm chậm đi về phía trước, lão thuyền phu đột nhiên tràn đầy phấn khởi hát một bài ngư ca. Chăm chú nghe lời hát Trương tích hoa cùng hà sinh bất chi bất giác đã gần đến bến bên kia. Lão bá, người bắt cá để làm gì vậy? Có thể bán cho chúng ta một ít được không? Hà sinh xuống thuyền, mở lời hỏi. Lão thuyền phu híp mắt biết chính mình gặp vận khí tốt liền nói. Định mang bán lấy chút tiền, bán cho hai người cũng vậy. Đều là sáng nay vừa bắt được các người muốn mua bao nhiêu. Lũ cá như nghe được phối hợp quẫy mình đánh thông bọt nước. Hà sinh nhìn thùng cá cũng không nhiều, cá lớn cũng chỉ vài ba con. Hắn nói, để toàn bộ cho ta. Lão thuyền phu nghe xong liền cao hứng, lập tức nói giá. Trương tích hoa nói. Chúng ta lấy toàn bộ rồi, mong người tính toán một chút. Nàng biết Trượng phu ngượng ngùng không muốn mặc cả, nhanh chóng nói một câu. Lão thuyền phu cười ha ha nói khẳng định là để rẻ cho ngươi. Các ngươi cứ yên tâm, lão nhân ta cũng không bắt nạt người làm gì. Giá tiền để cho đôi phu thê này khẳng định không có lời bằng mang đến chấn trên bán, bất quá không phải đi một quãng đường dài, vụ trao đổi này cũng không thiệt thòi gì, đôi bên cùng vui vẻ. Lên bờ sông còn phải vượt qua mấy triển núi, Hà Sinh lại điệu con trên lưng, một tay nắm lấy tay Trương Tích Hoa tay kia sách thùng cá Hai người nghỉ tạm chốc lát qua nửa canh giờ đã tới dương Tây Thôn Cửa thôn có một cây đa lớn, thôn dân ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi phát hiện cả nhà Hà Sinh đang đi tới Này kia có phải đại khuê nữ của Trương Đại Phúc không? Hôm nay về nhà giúp một tay sao? Có người lên tiếng hỏi Trương tích hoa cười tùm tỉm gật đầu, nhìn thấy người kia là một thầm thầm trong thôn, liền đáp. Đúng ạ, mấy ngày bận rộn liền về giúp một chút. Thầm thầm kia rừng quạt liếc mắt đánh giá hà sinh cười tùm tìm nói. Trượng phu của người lớn lên thật cũng tốt, mặt mày Tuấn tú thân thể lại tráng kiện mạnh mẽ như vậy. Hà sinh nháy mắt cứng đờ, hắn nắm tay trương tích hoa bước nhanh đi. Chậm một chút chậm một chút tiếp theo với, trương tích hoa kêu lên. Cảm giác được nương từ ra sức đuổi theo, Hà Sinh chậm rãi thả chậm bước chân. Trường tích hoa cười một tiếng, xem chàng ngượng ngùng kìa, sắc mặt Hà Sinh nháy mắt đen một tầng. Trường tích hoa bật cười, lít nhìn Hà Sinh một cách, nói. Xem ra thầm thầm nói cũng đúng nha, sao ta lại có một trượng phu tốt thế này nhỉ? Tích hoa nàng cũng đừng như vậy, Hà Sinh trầm giọng nói, trượng phu của nàng tốt xấu thế nào cũng chỉ nàng mới biết rõ. Trương Tích Hoa nghĩ đến chỗ này, mặt ửng hồng lên, cái gì cũng không dám nói. Hai người về đến Trương gia thì chỉ có muội muội Hà Hoa ở nhà nấu cơm, mọi người đều đã đi ra đồng cả rồi. Hà Hoa nhìn thấy Tỷ Tỷ Tỷ Phu, vui vẻ cười nói: "Mọi người mau vào nhà rửa tay chân nghỉ ngơi đi. Zuka còn chưa tỉnh sao? Để muội bế hắn vào giường." Hà Hoa cũng đã đính hôn, chuyện đồng áng thái thị cùng Trương Đại Phúc đã không muốn để nàng phải khổ cực nữa, ở nhà nuôi dưỡng nửa năm, đến lúc xuất giá cũng xinh đẹp trắng trèo hơn một chút. Sao còn phải mua cá đến, trong nhà cũng có đồ ăn mà, nhìn thấy này nọ Hà Hoa nói một câu rồi lại chỉ cửa phòng. Tỷ tỷ mang Zoka vào giường nghỉ đi, một nhà ba người nghỉ ngơi một chút thì Hà Sinh đã muốn đi giúp một tay. Hắn cũng biết đường, không cần Trương Hà Hoa dẫn đi, cho nên trong nhà chỉ lưu lại hai tỷ muội cùng du mà thôi. Tỷ tỷ xem thế nào, Trương Hà Hoa kích động lôi kéo đại tỷ đi nhìn giá y của mình. Trương Tích Hoa chưa trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Đánh người, lại đánh người, Trương Hà Hoa hiển nhiên cũng nghe được nàng khẽ nhú mày có chút không vui muốn đi đóng cửa viện. Ta đánh chết người này đồ gà mái không biết đẻ trứng. Người cút khỏi nhà, mau cút đi. Thành âm bén nhọn gai gắt truyền tới, nữ nhân trẻ tuổi cũng không yếu thế dựa vào cái gì mà đòi đuổi ta. Đây là nhà ta ta muốn ở đâu liền ở đó. À lão Tú bà dám đánh ta, ta sao không dám, hai người không ai nhường ai, vị kia liền vươn tay tát nữ nhân một cái, nữ nhân kia đỡ được lập tức sơ tay nắm lấy tóc đối phương. Trong lúc lôi kéo, hai cái miệng vẫn không ngừng văng lời thô tục. Thứ gà mẹ không biết đẻ trứng như ngươi mà dám đòi ở trong nhà ta. Lão tú bà, mắng ta không đẻ trứng, ngươi thế nào lại để cho con trai mình ngày ngày lêu lỏng câu dẫn nữ nhân? Chính mình không quản được nam nhân của mình, nam nhân bỏ theo người khác mà ngươi còn có mặt mũi nói ra chuyện này sao? Nữ nhân trẻ tuổi nghẹn lời, thời thẹn quá thành dẫn liền ra sức kéo tóc đối phương. Đào nữ nhân lớn hơn hít vào một hơi, bà lập tức lộ ra hung quang, không chút do dự dùng móng tay thật dài cào lên mặt đối phương, để lại trên mặt phụ nhân mấy vệt máu dọa người. Ngươi dám cào ta? Nàng trợn tròn con mắt nhấc chân đá vào bụng người kia. Điêu toa, đã không biết đẻ trứng còn lắc lư đi làm kỹ nữ câu dẫn người khác. Ta ra tay như vậy miễn cho ngươi không giữ được nam nhân của mình liền đi la liếm nơi khác. Chính ngươi nói ta không biết đẻ, sao không nghĩ tới con trai mình chứ? Nếu hắn có năng lực đám nữ nhân hắn tròng kẹo đã sớm sinh 8 sinh 10 rồi. Người nữ nhân lớn tuổi tức nghẹn dùng thân thể mập mạp đè con dâu A lan xuống đất thừa dịp đối phương đập đầu chưa tỉnh táo liền ngồi hẳn lên người nàng mà đấm đá. Con dâu ăn đau, lập tức hất người kia ngã ra đất không đánh lại đá. Hai nữ nhân đem hết âu môn uế ngữ ném vào đối phương, người xem náo nhiệt cũng chỉ đứng xa xa, không ai muốn tiến lên ngăn cản. Thành âm này sao có chút giống uông thị? Trường Tích Hoa nghi ngờ hỏi. Trường Hà Hoa liếc mắt chào phúng nói. Không phải bà ấy thì ai? Trong thôn chúng ta, ngoài bà ấy ra còn ai có thể không biết xấu hổ như vậy. Quân thị này mấy năm trước vì chuyện con trai hạ sĩ nguyên nháo nhào muốn kết hôn với đại tỷ nhà mình đã chạy tới náo loạn một phen. Nào là hạ da không coi trọng Trương gia đỉa mà đeo chân hạc ngày ngày đều đến Trương gia càng quấy, hại đại tỷ tích hoa thiếu chút nữa sống không nổi. Khoảng thời gian đó, Trương tích hoa mỗi ngày bị người ta chỉ trỏ không ít nói nàng một chút thể diện cũng không có nên đi đâm đầu xuống ao chết cho rồi. Ngày qua này vô cùng chật vật tâm trí Trương Tích Hoa nếu không vững vàng cứng cỏi thì đã bị bức từ từ lâu. Cho nên Trương gia từ già đến trẻ, không một ai ưa thích hạ ra cùng uông thị. Trương Tích Hoa hỏi, náo loạn thế này cũng quá khó coi, hạ ra thế nào mà không cằn lại. cản được thì cũng tốt cả hai đều là những người không sợ mất mặt. Ba hôm năm hôm lại ẩm ý một trận phiền phức quá mức. Trương Hà Hoa không chút khách khí nói, trong giọng cũng có chút vui sướng khi người gặp nạn. Mấy năm trước Trương tích hoa gà cho Hà sinh xong thì Uông Thị cũng cưới cho hạ sĩ Nguyên khuê nữ A Lan của một nhà phú hộ trong thôn. Về sau hai người trung đụng coi như không tệ, đại ca của A Lan lại ở Đại Lương Trấn có một cửa hàng bán nông cụ trong nhà nàng lại là khuê nữ duy nhất của hồi môn được xem là nhiều nhất nhì thôn cho nên Uông Thị đối đãi với A Lan rất tốt thân thiết như mẹ ruột cùng con đẻ. Bất quá chỉ được vài ngày, năm kia thiên tai khổ cực lương thực mất mùa, cửa hàng của a Alan đại cũng thập phần ảm đạm, hao tồn một năm, nhà hắn thật sự chịu không nổi. Lúc ấy đại lương trấn đã có rất nhiều bán của cải lấy tiền rồi rời đi. Alan nghe nói nhà nhạc ra mưa thuận gió hòa ruộng đất phì nhiêu thì tâm cũng động. Vì cuộc sống Alan đại ca bán sạch của cải cùng điền sản trong thôn, mang theo một nhà già trẻ đến nương tựa nhà vợ. Alan là nữ nhân đã xuất giá, đương nhiên không thể đi theo. Huồng thị vốn cũng muốn chuyển đi, bất quá trong lòng cũng giấu chút tâm tư. Nhà mẹ đẻ của con dâu lúc trước khang trang giàu có trong nhà nhỡ xảy ra chuyện gì còn có thể cầu con dâu nhờ nhà mẹ đẻ chiếu, không nghĩ nháy mắt đã đại biến thành nghèo kiết xác. Nguyên lai like là do một nhà A Lan đại ca trên đường đi gặp phải tai nạn tiền bà cùng của cải đã bị trộm hết trong đêm. Không có biện pháp nhưng đành cố chấp chạy đến nơi, ven đường bọn họ đã phải làm thuê làm mướn để kiếm cơm qua ngày thậm chí vì đói mà để chết một đứa nhỏ 5 tuổi. Ai biết được nhạc ra là 10 phần điệu bộ thấy bọn họ cả nhà già già trẻ trẻ, trên người lại không một phân tiền, rất không khách khí mà không nhận người. Dùng rằng mãi không xong, bọn họ quyết định trở lại đại lương chấn. Của cải ruộng đất đã sớm bán sạch trở lại thôn một mảnh đất trọi chim cũng không có, may mắn trong nhà còn lưu lại nhà tổ, hiện tại có thể có chỗ đi ra đi vào. Nguồn thị biết rõ ngọn nguồn xong liền tỏ ra ghét bỏ, mỗi khi gặp được thân gia liền hết mặt xem như không quen biết. Thêm nữa Alan cùng hạ sĩ Nguyên Thành thân lâu như vậy vẫn không có đứa nhỏ, uông thị đã khó chịu từ lâu, lúc trước còn cố kỵ thân ra, hiện tại cái gì cũng không có trong đầu đã liền muốn suối Trượng phu bắt con trai hưu thế. Cả nhà Alan muốn dựa vào khuê nữ tiếp tế, đương nhiên là không muốn. Trong nhà cái gì đều không có tự nhiên cũng không sợ hà ra uy hiếp cái gì, bởi vậy đã mấy lần cùng hạ ra náo nhiệt. Riêng chuyện này đã hù dọa uông thị tranh chua phải an phận một phen. Từ đó về sau, Alan cùng Uông Thị lại ba hôm năm hôm náo loạn một lần. Trương Hà Hoa nói đến chỗ này, chán ghét nói. Bà già đáng ghét kia còn muốn đánh chủ ý lên người muội cũng may mà muội đã đính hôn. Uông Thị biết rõ con trai mình thích Trương Tích Hoa, vì thế liền muốn con trai sau khi hiệu Alan sẽ cưới Hà Hoa, dù sao cũng là tìm mụi cùng một mẹ, sẽ có những điểm tương tự nhau cả. Ý tứ của Uông Thị vừa lộ thái thì cùng Trương Đại Phúc nổi giận đùng đùng, đương nhiên không cho phép chuyện này xảy ra. Sau thấy Trương gia thật sự không chịu, nhà đính hôn với Hà Hoa cũng không dễ đối phó, tâm tư của Uông Thị mới buông xuống. Trường tích hoa nghe xong, trong ngực cũng có chút khó chịu. May mà phu ra tương lai của muội mụi có năng lực, nếu không đối với thủ đoạn lăn lộn của Uông Thị kia, không biết nhà mình sẽ phải thiệt thòi đến mức nào. Tại sao chuyện lớn như vậy mà cha mẹ cũng không nói cho tì một tiếng? Trường tích hoa co mày hỏi. Trường Hà Hoa cúi đầu ngượng ngùng nở nụ cười, nhỏ giọng nói. Đại Thành ra ra mặt bà già kia nào dám nhúc nhích. Cha mẹ cũng nói không cần phải phiền phức quấy dày tỷ tỷ ở nhà có rất nhiều chuyện phải lo lắng rồi. Với cả chuyện cũng không có gì, không cần phải nói cho tỷ. Đại Thành là nam nhân đính hôn cùng Trương Hà Hoa, hai người ở cùng một thôn từ nhỏ còn có một chút tình ý. Trương Tích Hoa nhịn không được nói, lần sau không được như thế. Một lát tỷ sẽ nói với cha mẹ. Trương Hà Hoa cười nói, Đại tỷ tỷ cũng đừng lo lắng. Người ta thường nói vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn tình huống hạ ra lúc này rối dám không biết làm sao chúng ta chỉ cần ở một bên xem chuyện vui là được. À là năm đó đối tỷ tỷ chương thích hoa là bỏ đá xuống giếng, Trương Hà hoa tự nhiên không muốn xem vào chuyện của nàng ta, nói tới nói lôi thập phần vui sướng khi người gặp họa. Tiếp đó chuyện của hạ ra cũng bị ném ra sau đầu tỷ muội liền cùng nhau bàn bạc chuyện hôn sự của hà hoa. Trong lúc đang say sư thảo luận thì Duca cũng đã tỉnh lại, miệng nhỏ ngọt ngào hướng Trương Hà Hoa gọi gì nhỏ, lập tức làm Trương Hà Hoa không nhịn được hôn hắn một cái. Gần đến giờ cơm một chút Trương Tích Hoa liền muốn tự mình đi làm cơm. Đến giữa trưa thì Thái Thị, Trương Đại Phúc dẫn con rể, Trương Kỳ Thăng cùng Kỳ Nguyên trở về nhà. Cất công cụ cùng tẩy rửa sạch sẽ, mấy người liền ngồi vào bàn ăn. Thái Thị mấy năm gần đây rất yếu, dựa vào dược liệu Trương Tích Hoa điều trị mới không bệnh không đau. Nàng đau lòng nhịn không được căn nhằn chuyện bà ra ruộng, thái thị liền cười nói ta ở một bên làm mấy chuyện và thôi, cũng không động tay làm việc nặng. Trương Kỳ Nguyên lập tức khẳng định, đại tỷ ta có thể chứng minh, nương thật sự không làm gì nặng. Nói xong lại gấp một đũa lớn lùa vào miệng, lâu lắm mới có cơ hội ăn cơm đại tỷ nấu, thật sự ngon đến không dừng được. Cơm chưa hôm nay làm mấy món cá, mấy con hấp cùng gừng, lại thêm một nồi cá kho tiêu thơm nước mũi, kết hợp thêm cùng mấy món rau, vô cùng phong phú Cả nhà liền ăn uống vô cùng vui vẻ. thừa dịp hôm nay nắng không quá gắt ăn cơm xong Trương Đại Phúc dẫn con rể Hà Sinh cùng hai đứa con trai tiếp tục đi làm việc. Trong nhà chỉ cần cố gắng một chút liền có thể thu xong trong ngày, phu thê Hà Sinh đến cũng vừa kịp lúc trễ một chút liền không giúp được gì. Thái Thị liền ở nhà cùng khuê nữ làm việc nhà. Thái Thị ôm ngoại Tôn Duca không rời ánh mắt yêu thương tỏa ra không gì ngăn nổi. Hai mẹ con tâm sự một hồi, Trương Tích Hoa cuối cùng cũng nói qua chuyện trưởng phu sắp đi xa báo cho mẫu thân. Trương Hà Hoa nhịn không được đỏ cả vành mắt lập tức nói. Như vậy sao được, đại tỷ còn đang có thai. Tỷ phu rời nhà cũng không phải năm ba ngày, có khi tới lúc năm hết Tết đến cũng chưa kịp trở lại. Thái thị trầm mặc không dám nói gì. Nương, người nói, ta có thể không đồng ý sao? Ta định ngăn cản, nửa đêm tỉnh lại lương tâm lại vô cùng cắn rứt Trương Tích Hoa ngừng nói, chóp mũi liền có chút lên men. Thái thị vươn tay xoa đầu Khuê nữ, thở dài. Khuê nữ ngốc của ta, Khuê nữ ngốc, không thể thay đổi cục diện, Thái thị chỉ có thể dùng lời trấn an nàng. Ở trước mặt mẫu thân, mấy ngày sầu lo, bất an dồn nén hết thảy đều có thể phát tiết tâm tình Trương Tích Hoa liền khá hơn. Trạng vảng, Trương Đại Phúc mang theo mấy sọt thóc cùng Sau Hà Sinh, Trương Kỳ thăng mỗi người một gánh đầy trở về nhà. Trương Đại Phúc nói: Còn hai gánh lúa ta cùng kỳ thăng đi lấy được rồi, Hà Sinh ở nhà nghỉ ngơi đi thôi. Để kỳ thăng ở nhà ta cùng người đi đi thôi. Hà Sinh đặt gánh xuống, lấy giỏ trúc sống không bên cạnh theo sau nhạc phụ ra ngoài. Trên đường đi Hà Sinh cũng đánh tiếng xin phép nhạc phụ chuyện phải đi xa. Trường Đại Phúc nhất thời không vui, bất quá ông cũng không ngăn cản. Ông đột nhiên mở miệng nói, a Sinh, việc trong nhà đã ổn thỏa chưa? Nếu người đã muốn xuất môn thì cũng phải lo lắng an bài cẩn thận cho mẹ con tích hoa một chút. Càng nghĩ càng lo lắng, Hà sinh vốn là có chút áy náy, liền đem đầu đôi ngọn ngành tính toán của mình nói cho nhạc phụ nghe. Hà già chú ý an bài ổn thỏa, giao hảo trong ngoài lại tốt tôn dân xung quanh cũng chất phác, có chuyện gì cũng sẽ giúp một tay. Trương Đại Phúc lo lắng, hỏi tiếp, trong nhà có việc gì cứ báo một tiếng, nhà ta cũng sẽ giúp đỡ. Bất quá phải đi xa như vậy, trong lòng ngươi đã có tính toán gì chưa? Triều đình vừa mới bình ổn 2 năm, còn mấy châu huyện xa xôi chưa chịu quy thuận triều đình. Suốt từ khi đăng cơ đến giờ tân hoàng bận rộn thu thập trong triều, gần đây rảnh rỗi mới có thể thu thập quân phiến loạn. Đại tướng cũng vất vả một phen mới có thể ổn định một chút. Trường Đại Phúc chưa từng đọc qua sách Tấn Châu ở nơi nào Thái Bình Châu còn xa hơn cả nơi đó, ông hoàn toàn không biết, ông chỉ sợ con rể nhà mình đi đến những địa phương kia thì vướng phải chiến tranh. Hà sinh đáp, cha yên tâm, Thái Bình Châu còn rất vững vàng, chỗ ấy cũng không khác chúng ta bao nhiêu. Thái Bình Châu chính là châu huyện triều đình mới vừa thu phục xong, dĩ nhiên, lời này Hà sinh không nói ra, miễn để lão nhân phải phiền não. Trương Đại Phúc cũng không hỏi gì thêm. Con rể là một đọc sách người, đi đường xa sẽ đỡ vất vả hơn một chút. Ông từ trước đến giờ không nghĩ tới mình có một đứa con rể hiểu biết chữ nghĩa cùng Hà ra kết thân chính là một trong những chuyện Trương Đại Phúc cảm thấy may mắn nhất. Dùng xong cơm tối, cả nhà cùng nhau hóng gió, Zuka là một đứa nhỏ đáng yêu, đi đến đâu liền chọc người ta yêu thương đến đó. Hắn càng lớn lại càng giống Hà Sinh, bất quá hắn không phải hũ nút như cha mình, vì được cả nhà sủng ái tính tình của đứa nhỏ vô cùng rộng rãi. Trương Kỳ thăng ôm lấy cháu trai, dậy hắn lên bầu trời đầy sao tập đếm, Duka ngước lên vung tay đếm 1 2 3 4, thêm được 5, sau số 5 là gì thì không nhớ được nữa. Duka lộ ra vẻ mặt khổ não nhìn cậu, Trương Kỳ nguyên liền cổ vũ nói: "Cậu nhỏ vừa mới nói ra rồi, cố gắng lên nào." Duka ngẹo đầu tự hỏi, trong lòng hắn kỳ thật không nhớ được nhưng cũng không muốn nói ra, hắn liền chỉ lên trời, không muốn đếm sao nữa, liền nói: "Sao thật là nhiều, không đếm nữa." Một nhà bật cười, cùng Du Ca vui đùa một lát, tán ngẫu thêm mấy câu, Thái thị liền thúc dục mấy người Trương Tích Hoa đi nghỉ. Biết rõ Hà Sinh muốn đi xa, còn phải chuẩn bị hành lý các thứ, Trương Đại Phúc cũng không giữ người, sáng sớm hôm sau liền hối thúc bọn họ trở về. Cũng không biết chuẩn bị cái gì cho con rể mang đi, Thái thị sáng sớm thu thập một đống lớn các thứ để cho Trương Tích Hoa mang về. Trương Tích Hoa chỉ mang mấy loại dược liệu, những thứ khác cái gì cũng không chịu mang đi. Đường về đôi phu thê không ai nói gì, một đường im lìm trở về, không khí sáng sớm thập phần mát mẻ, đi qua hai chiền núi liền có thể thấy bờ sông, xa xa có một thuyền phu neo lại đợi khách. Thuyền phu trông thấy bọn họ gọi to, này, hai vị kia có đi thuyền không, nhanh chân một chút ta sắp đi đây, đợi chúng ta một chút. Hà sinh quay đầu nhìn thấy trên trán nương tự động một tầng mồ hôi, nói, mệt lắm sao, ta dắt nàng đi, phiền toái. Trương Tích Hoa biết chỉ cần cố gắng một chút đã có thể ngồi thuyền rồi. Tùy Trương Tích Hoa nói vậy, Hà Sinh vẫn đứng lại đợi nàng, chờ nàng đi tới liền chủ động nắm lấy tay nương từ cùng đi. Hà Tăng Thị, chương 105, mùa thua qua, lá ngô đồng trước viện Hà ra rụng rơi là tả, Trương Tích Hoa cầm trồi quét dọn sạch sẽ, lại một trận gió thổi tới trên cây lại rơi xuống một đợt lá khô, nàng rớt khoát buông trồi ôm bụng lớn ngồi xuống trõng che cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Trưởng phu đã rời nhà hơn 2 tháng, lúc này đã đến chỗ nào rồi không biết. Đã thuận lợi tới Ích Châu hay chưa? Trước khi hắn rời nhà đã hứa sẽ viết thư báo tin cho mọi người, đừng xa thư chậm, nếu hắn có viết thư thì cũng phải hơn 1 tháng mới đến nơi được. Trường tích hoa cũng không dám trông chờ gì, cửa viện phát ra tiếng cọt kẹt một cái đầu nhỏ ló ra. Trường tích hoa ngẩn đầu nhìn, lập tức cười ôn nhu nói. Chậm một chút, mẫu thân, Duka nhe răng cười. Hắn còn bé xíu, cánh cửa này vừa cao lại vừa nặng, đứa nhỏ còn tốn không ít khí lực mới có thể mở cửa. Thuận lợi ra cửa, Zuka hưng phấn giang rộng tay chạy đến nhào vào lòng mẫu thân. Trường tích hoa vướng bụng lớn, chỉ có thể nâng nâng hắn lên, bất đắc dĩ nói. Tiểu hỗn đàn, trẻ nhỏ vốn hay quên, mấy ngày đầu khi Hà Sinh vừa rời nhà Zuka còn khóc nháo tìm phụ thân, cả nhà dỗ không được chỉ có thể tận lực không nhắc đến Hà Sinh trước mặt hắn, về sau mới an ổn hơn một chút. Trường tích hoa đôi khi cũng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì không thể nói với cha mẹ chồng chuyện mình tưởng nghiệm trưởng phu, nàng chỉ có thể ở trước mặt con mà chút nỗi lòng. Nhưng chỉ cần nhắc đến hà sinh, đứa nhỏ ngoan ngoãn sẽ lập tức khóc ẩm lên, dỗ thế nào cũng không nín. Trường tích hoa cũng hết cách chỉ có thể nhịn không nói gì. Trong lòng khổ sở không thôi, nương tiểu hoa vừa sinh một cái trứng, duka vui vẻ nói, vươn tay ra giấu một cái trứng gà. Ánh mắt đen láy tràn ngập vui sướng. Trương tích hoa đáp, bởi vì tiểu ngư nhi mỗi ngày đều cho tiểu hoa ăn cho nên tiểu hoa mới thuận lợi sinh ra trứng tiểu ngư nhi thật giỏi. Được khen ngợi, hai má dô lén lút đỏ lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm trương tích hoa. Khuôn mặt này, lớn lên càng lúc càng giống hả sinh. Trương tích hoa nhất thời xuất thần, nghĩ đến trượng phu, nụ cười trên mặt giảm xuống, nàng xoa đầu con trai, nhẹ giọng nói. Giữa trưa dô ăn trứng chiên nhé. Trường tích hoa ảnh hưởng tâm trạng cao hứng của con, chỉ một thoáng tinh thần lại sáng sủa không ít nàng liền muốn treo cho con một chút. Dù ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không ăn trứng đâu, cả hai trứng tiểu hoa vừa sinh đều không ăn, hắn còn nhớ rõ gà mái là sinh được hai trứng nữa cơ. Đúng lúc này có một con ngựa cao to kéo xe đi ngang qua, lại cạch lại cạch đi trên đường. Con ngựa Dù ca liền muốn đuổi theo xe ngựa Trương tích hoa nhanh tay giữ lấy hắn. Xe ngựa chạy nhanh, trong nháy mắt liền cách Hà ra rất xa, Trương tích hoa ngẩng đầu nhìn, xe ngựa xa hoa như vậy trong thôn thật sự hiếm thấy. Xe ngựa đi một đường, vào đến tận trung tâm, đến gần mấy nhà họ la. Thấy vậy, một chút hứng thú Trương tích hoa cũng không có. Ngoại trừ nhà la nhị cầu nhờ vào huyện lão ra, thì làm gì có nhà nào khác thuận tiện dùng xe ngựa của người ta như thế. Qua một lát sau, tú nương ôm tiểu tử được nuôi đến béo tròn, vẻ mặt bát quái chạy vào Hà ra, nói. Nhà kia lại khoe khoang lên mặt rồi, bất quá là bán nữ cầu Vinh mà thôi, ngày ngày vẫn có thể lắc lư khắp nơi, đúng là loại không biết xấu hổ. Tú nương biểu môi nghĩ, gấp gáp thu lúa xong còn phải tranh thủ phơi thóc cũng bởi vì la nhị cầu ỷ vào huyện lão ra mà càng quay chiếm hết sân phơi trong thôn, trong đó có cả chỗ của hà nhị thúc. Vì thế hà nhị thúc ra cùng la nhị cầu ra nổi lên chút xung đột tú nương hiện tại một chút cũng không ưa đám người kia. Từ xưa đến nay dân không đấu với quan, mấy người trong thôn cũng đành nhẫn nhịn. Tú nương hùng hùng hổ hổ một trận, nàng thấy Trương Tích Hoa cũng không quan tâm đến mình, nhất thời mất mặt, không nói gì lập tức ôm bảo ca đi. Tú nương gọi con trai mình là Bảo Nhi, rõ ràng đây là tâm can bảo bối của nàng, ai muốn động vào cũng không được. Trương Tích Hoa trong lòng biết Tú nương ngoài miệng thầm oán nhưng trong lòng lại vô cùng hâm mộ la ra, nàng ta lúc này nhất định là đi xem náo nhiệt Trương Tích Hoa cũng không cản. Là ra có chuyện tốt chuyện xấu gì nàng cũng không quan tâm lắm, lướt mắt nhìn sắc thấy đã đến lúc nấu cơm trưa Trương Tích Hoa liền dắt Hà Du vào nhà. Hà Nguyên Nguyên đã xuất giá, trượng phu lại đi xa, trong nhà vắng lặng vô cùng. Hôm nay Hà Đại Xuyên cùng Hà Tăng Thị đi nhổ cỏ ngoài đồng, trong nhà chỉ có Trương Tích Hoa cùng Du Nàng vào phòng bếp vo gạo, Du ở một bên cầm cái gáo nhỏ, vui vẻ đưa tay nghịch chậu nước gạo đục. Nước gạo thật ra rất có ích, mỗi ngày xử lý gia vụ Trương Tích Hoa vô tình phát hiện ra chuyện này. Ở trong vườn tìm một chỗ đất đai màu mỡ mọc nhiều cỏ chanh tưới nước gạo mỗi ngày, chỗ này sẽ có rất nhiều run. Run dài lại béo cho gà ăn vào sẽ vô cùng mau lớn, lại còn sinh được nhiều trứng hơn. Trương Tích Hoa không chỉ nói cho cha mẹ chồng cùng cô nhỏ, nàng còn dạy du ca chuyện này. Mỗi ngày nàng đều mang con cùng đi lấy run, để cho đứa nhỏ mang run cho gà ăn. Cũng coi như dạy hắn có trách nhiệm một chút, tuy rằng bình thường Duca nghịch ngợm nhưng thực ra hắn rất nghe lời người lớn. Nương dạy hắn cho gà vịt ăn, mỗi ngày hắn đều muốn đi cho mấy con vật trong nhà ăn. Bụng nàng càng lúc càng lớn, ngày ngày phải chú ý chăm sóc Duca hiếu động là chuyện phải cố hết sức nhưng thấy tiều thiên hạ đã có ý thức trách nhiệm chương tích hoa thật sự rất vui mừng. Cơm trưa vừa làm xong Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng Thị cũng vừa đến nhà. Một nhà bốn người lặng lặng ăn cơm, xong bữa thì Hà Đại Xuyên bế Duca đi dỗ hắn ngủ trưa, Hà Tăng Thị ở lại giúp con dâu thu thập chén đũa. Vừa qua một lúc thì Hà ra liền tiếp một vị khách do hứa hoài nương từ an bài đến. Hà Đại Xuyên mời đối phương đến nhà chính, là một vị nô tài ở hứa ra thấy Hà ra cùng trụ tử của mình giao tình vô cùng sâu đậm, người này cũng không dám ngẩn đầu lên, rất nhanh nói ra mục đích. Nguyên lai like là hứa hoài nương từ thỉnh Trương Tích Hoa tới xem bệnh cho đứa nhỏ trong nhà. Hứa nương tử sinh đứa thứ hai có chút khó khăn, đứa bé từ khi sinh ra đến giờ vẫn mảnh mai gầy yếu, trong nhà cũng đã mời mấy vị danh y, tình trạng vẫn không thay đổi gì. Người nhà họ hứa lo lắng cùng gấp gáp nhưng cũng ngại chuyện Trương tích Hoa đang mang thai đi lại không thuận tiện, không định phiền toái đến nàng, bất quả hiện tại cũng không còn cách nào khác đành sai người đến thành một phen. Hà ra nghe qua tình hình liền biết không thể chậm trễ, Hà Đại Xuyên liền nói. Để ta đánh xe đưa A sinh nương tử tới cửa, vị khách liền nói. Không cần làm phiền Hà ra Thái thái đã cố ý dặn do tiểu nhân mang xe ngựa đến, trong xe cũng bố trí rộng rãi thoải mái. Hà Đại Xuyên nghe xong, gật gật đầu. Hà Tăng Thị còn lo lắng nói, người xem ta cùng A sinh nương tử đi có được không? Trên đường có gì không ổn còn có ta chiếu cố. Con trai không có nhà con dâu lại mang thai nặng nề. Hà Tăng Thị thập phần đau lòng Trương tích hoa chịu thua thiệt lúc nào cũng muốn chăm sóc nàng thật tốt. Không chỉ vì nhà mình, mà còn là vì Hà Sinh, bà đương nhiên phải chiếu cố con dâu thỏa đáng. Mọi người thấy không có vấn đề gì, xe ngựa lập tức xuất phát. Trương Tích Hoa vốn là muốn mang Zuka đi chấn trên cho biết Hà Tăng Thị sợ đứa nhỏ bị lây bệnh liền ngăn cản. Hà Đại Xuyên buổi chiều cũng không ra đồng làm việc quanh quẩn trong nhà trông Zuka. Trong xe trải thảm tinh tế, không gian rộng lớn, phu xe cũng rất vững vàng, Trương Tích Hoa cùng Hà Tăng Thị ngồi bên trong cũng không thấy khó chịu gì. Qua khỏi cử thành, ven đường liền náo nhiệt, mấy sạp hàng thi nhau giao bán, có châm hoa, mứt quả kẹo mạch nha các loại trái cây cùng rau củ tiếng giao tiếng mời ồn ào không dứt hà tăng thị cảm thán. Cũng thay đổi thật nhiều, năm ngoái cũng không náo nhiệt đến thế. Vị phu xe nói, năm trước loạn cũng khó mà nói được, huyện lão ra nghiêm khắc giữ gìn chị An, thật sự là một người rất tốt. Hắn dơ ngón tay cái phụ hỏa cho lời nói của mình. Vì hứa hoài là sai dịch của huyện gia cho nên người ở hứa ra đương nhiên biết nhiều hơn người khác, hắn đối với biến hóa ở trong thành cũng không phải không nhận ra. Hà Tăng Thị cười phụ họa lời của đối phương, quan huyện thanh minh hay không, tài cán như thế nào, dân chúng cũng không quan tâm. Hà Tăng Thị cũng chỉ biết rằng, sai dịch đến thu thuế má thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Dân chúng giữ cái bụng được no thì mới có thể để ý đến chuyện huyện lão ra có thanh niêm hay không. Xe ngựa vào cửa thành liền chậm rãi giảm tốc độ xuyên qua phố xá huyên náo, từ từ đi đến hứa ra. Hứa ra tuy nói xa suốt nhưng năm trước cũng được xem là đại hộ, lúc này cũng đã trở thành đại viện giàu có nước tiếng trong thành. Nơi này địa thế tốt đường vào cũng rộng rãi, cơ hồ có thể dừng song song hai chiếc xe ngựa, mấy nhà cũng cách nhau rất xa, chẳng mấy khi phải chạm mặt, không gian thoáng, đáng cùng thoải mái vô cùng. Xà phu đem xe ngựa đậu trước cửa lớn, hà tăng thị xuống ngựa đầu tiên, đỡ Trương tích hoa xuống xe Hứa nương tử tự mình ra cửa đón tiếp nàng vừa ở cửa xong không lâu cả người nhìn có chút gầy yếu. Sao người lại ra tận đây? Tự chúng ta đi vào là được. Đối mặt với lòng hiếu khách của hứa nương tử, Hà Tăng Thị ngượng ngùng nói. Hứa nương tử hòa khi nói. Là chuyện nên làm, mấy người vào cửa trương tích hoa cũng không dám trễ nảy lập tức đi xem qua đứa nhỏ. Em bé có chút phát sốt trời thu có chút lạnh hứa ra sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ đã cẩn thận mặc quần áo thật dày cho bé. Trẻ nhỏ phát sốt, không nên mặc nhiều xiêm y như vậy. Trường tích hoa cẩn thận cười bớt vài thứ, lúc này mới cẩn thận quan sát tình hình. Mọi người khẩn trương chờ đợi. Trường tích hoa cau mày kiểm tra, trong chốc lát chân mày liền rãn ra, viên đá nặng chĩu trong lòng hứa nương tử nháy mắt hạ xuống một chút. Hứa nương sốt ruột hỏi thế nào rồi? Còn đầu lòng của hứa hoài đã hơn 3 tuổi thì hứa nương tử mới tiếp tục hoài thai, khó khăn lắm mới có thể dưỡng thai cùng sinh nở, hiện tại mọi người sao lại không khẩn trương Trương tích hoa nhẹ giọng nói, không có gì quá nghiêm trọng, thấy trương tích hoa chỉ lo tháo bớt siêm y trên người tôn tử cũng không lấy rực hứa nương vội nói. Hà nương tử, ngươi khi nào sẽ kê thuốc cho nhị lang nhà ta? Ta lập tức sẽ cho người đi nấu. Trương tích hoa nói, không cần phải khẩn trương đâu ạ thân thể nhị lang còn bé, không nên dùng thuốc quá nhiều. dược vật có ba phần độc đối với đứa nhỏ không tốt. Hứa nương nhíu mày, hứa nương tử kéo tay áo bà, nhẹ giọng cười nói. Tích Hoa rất hay chữa bệnh cho hài đồng đấy, nương, chúng ta nghe nàng nhất định là không sai. Trường Tích Hoa tự tay lau qua thân thể đứa nhỏ bằng nước ấm, dặn dò hứa ra cẩn thận. Ngoại trừ một số dược liệu lành tính cần thiết cho bé, bởi vì trẻ con còn chưa đầy tháng chỉ có thể bú mẹ, nàng cũng chú ý giúp hứa nương tử điều trị một phen, những thứ cần kiêng cữ nàng cũng nhất nhất dặn dò kỹ lưỡng. Chờ đứa nhỏ ngủ yên, hứa ra liền mời Trương Tích Hoa cùng Hà Tăng Thị ở nhà ở lại mấy ngày, Trương Tích Hoa không từ chối. Hứa Nương Tử lập tức an bài một phòng cho nàng cùng Hà Tăng Thị nghỉ tạm. Trương Tích Hoa có chút mệt nằm xuống một lát là ngủ ngay. Trong lúc mơ mang thị bị một trận tiếng khóc nì non của trẻ con đánh thức tưởng rằng hứa nhị lang xảy ra vấn đề gì, Trương Tích Hoa lập tức sửa siêm y xuống giường. Có một bà tử thấy nàng liền nói. Đánh thức Hà Nương Tử sao? Thái thái cùng lão phu nhân đều đã đi nghỉ rồi. Tiếng khóc này cũng không phải của nhị thiếu da mà là của đứa nhỏ viện bên. Hà Nương Tử cứ an tâm nghỉ ngơi đi Trường tích hoa vừa là thầy thuốc vừa là nương của một đứa trẻ, nghe tiếng khóc của trẻ con trong tâm liền có chút đau. Thế nào lại để đứa nhỏ tùy ý khóc lớn như vậy? Cũng không mời đại phu xem qua một chút. Bà tử biểu môi nói, làm sao biết được nhà ta tốt tính phái người tới cửa hỏi thăm, bên kia cũng không cảm kích gì. Đứa bé cũng chẳng biết tại sao lại như thế, mỗi ngày đều khóc giống không ngớt hai viện cách xa nhau như vậy mà còn nghe được tiếng khóc mấy người làm cha mẹ này có chút nhẫn tâm rồi. Không đợi Trương Tích Hoa đáp lại, ba từ liền đè thấp tiếng. Hà nương tử, người không biết đâu, bên kia một chút cũng không đứng đắn. Đoán chừng bên kia là ngoại trạch mà huyện thừa lão ra mua để cho tìm muội hầu chung một chồng đấy. Không biết xấu hổ không ngượng thái thái nhà ta là nương tử được nhà chồng dùng ba môi sáu xính đón dâu về nhà, sao có thể cùng loại người như vậy kết giao. Cũng may các nàng còn chút thể diện, ngày thường đóng chặt cửa không xuất hiện. Trương Tích Hoa nghe xong cũng không biết nói gì. Nàng đã tới hứa ra vài lần không nghĩ tới la ra tì muội nguyên lai lại ở cách vách Chỉ nghe đôi câu vài lời Trương thích hoa đã biết đối phương là ai Quyện thừa lão ra lại là hai tì muội một chồng sinh đứa nhỏ không phải la ra thì là ai Cùng lúc này ở đại viện cách đó không xa la hương cầm ngồi trên ghế la nhị cầu cùng vương đứng ở trước mặt La hương cầm không nói một lời vương thị nội tâm thấp thỏm vụng trộm ngẩn đầu lít nhìn la hương cầm Thật lâu sau, la hương cầm mới nói, nhị thuốc nhị thẩm nói thì lão ra sẽ không đồng ý đâu. Mụi mụi hiện tại bệnh nặng, hắn ngay lúc này còn đang thương tâm, lấy đâu ra tâm tư mà quản chút chuyện của đại ca. chương 106, Vương Thị cùng la nhị cầu cứng đờ, tính tình Vương Thị hung dữ, há miệng định phun ra ô môn ế ngữ, la nhị cầu hơi phất tay muốn bà ngậm miệng. Vương thị nghĩ đến con gái còn đang bệnh liệt giường sự vụ trong nhà lớn nhỏ đều phải cầu đến la hương cầm thật không cam lòng mà nhịn xuống. La hương cầm như có như không nhìn hai người trước mặt đang kích động nàng hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra đường cong gò má tuyệt mỹ, nhách môi, sắc mặt biến hóa khôn lường, một nụ cười chân thành nở rộ. Ta cùng muội muội theo lão ra vinh nhục là cùng chịu, bất quá chúng ta dù sao cũng chỉ là phụ nhân, bên ngoài còn phải có người chống đỡ, trừ bỏ đại ca nhà mình còn có ai khác có thể móc tim móc phổi vì chúng ta sao. Bởi vậy tiền đồ của đại ca cũng là tiền đồ của chúng ta, chuyện của đại ca cũng là chuyện chung. Lời vừa dứt sắc mặt của hai người đang đứng cũng dịu lại, la nhị cầu cười nói. Nhị thuốc biết hương cầm ngươi chính là người hiểu biết đạo lý. Quả nhiên là không lầm, không chỉ đại ca của ngươi mà ngay cả Ngọc Nhi về sau cũng có tiền đồ rộng mở, hiếu thuận ngươi là chuyện đương nhiên sẽ làm. Ngọc Nhi là đứa nhỏ La Hương Viên vừa hạ sinh, La Nhị cầu chính là một tên cáo già, La Hương cầm sao lại không rõ đối phương, nàng gật đầu phụ họa nói. Nhị thuốc nói đúng lắm, thân thể ta không còn dùng được hiện tại chỉ toàn tâm toàn ý xem Ngọc Nhi như con ruột mà đối đái. Không chỉ dạy đứa nhỏ hiếu kính ta cùng muội muội mà nhất định còn phải dạy hắn biết hiếu thuận cả ông bà ngoại nữa. Nói vài ba câu liền ném lời nịnh nọt trả lại đối phương tươi cười trên mặt la hương cầm vẫn giữ nguyên như cũ. Quả nhiên, Vương Thị lập tức xạo rực nói. Nên như vậy, chúng ta là huyết mạnh trí thân toàn gia hòa thuận. Hừ, huyết mạch trí thân, la hương cầm cười lạnh một tiếng. Tính tình hai người này ra sao từ nhỏ nàng đã lĩnh giáo toàn bộ mấy lời dối trá trắng trợn này. Ha ha chọc nàng buồn cười không thôi. La nhị cầu tuy rằng khôn khéo, rốt cuộc đối với cái lợi trước mắt kia lại ngập tràn khát vọng Lúc này cũng thập phần thoải mái, liền đem toàn bộ bất mãn với la hương cầm mà quên sạch. Mấy người già vờ hòa hòa thuận thuận vui vẻ nói chuyện một lúc la hương cầm liền vô tình như hiệu y ám chỉ với la nhị cầu cùng vương thị, nếu muốn ra tay giúp vị đường huynh của mình thì nàng phải lo lắng một phen tốn bạc chắc chắn là chuyện không thể tránh. Nói đến bạc vương thị liền có chút không vui, bà thu lại ý cười. Hương cầm a ngươi cũng biết ta cùng nhị thúc của ngươi ngày ngày chỉ cắm mặt vào đất nơi nào có bạc ngươi xem nếu không. Chưa nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đáy lòng la hương cầm lại cười lạnh một trận, chỉ nói. Nhị thẩm gần đây chính ta cũng chật vật khó mà giúp được rồi, ta chỉ là có chút quen biết với lưu điển sử ở trước mặt đối phương nói giúp vài câu thôi. Chuyện còn lại, tuy thuốc thầm quyết định. Vương thị ngậm miệng, liếc mắt nhìn la nhị cầu. La nhị cầu nhíu mày suy thư một trận, liền nói. Hương cầm nói đúng, muốn đại thành lên chức cao hơn nhất định phải tốn rất nhiều. Chính là số bạc này nhiều như vậy hương cầm A ngươi xem nhà ta chính là nhà nông. La đại thành là con trai độc nhất của phu thê la gia, lúc này đang muốn tìm một chức vị ở huyện Nha Vừa vặn đây cũng là thời điểm huyện Nha thay đổi nhân lực la đại thành đánh hơi được liền khiến phu thê la nhị cầu cầu cạnh trần lão gia giúp hắn một chút. La Hương cầm nói đến Lưu Điển Sử, là người quản lý toàn bộ mấy ti chức như La Đại Thành, Trần Lão ra nay không chịu thương trợ tìm đến người này là lựa chọn thích hợp. Nghe xong, La Hương cầm cười một tiếng, liền nói. gia cảnh thế nào chẳng lẽ ta không rõ? Ta cũng không nỡ nhìn nhị thúc nhị thầm ăn khổ thôi thế này đi ta chỉ có 10 lượng bạc thôi. Chỗ còn lại còn tùy vào năng lực của các ngươi vậy. 10 lượng, chỗ bạc này như cắt giữa xa mặt so với số tiền cần phải bỏ ra. Bất quá có còn hơn không, la nhị cầu cười, nói mấy câu nịnh nọt ý muốn từ chỗ la hương cầm đào thêm tiền. La hương cầm nhú mi, cái gì cũng không nói, lẳng lặng nhìn hai người trước mặt. La nhị cầu sợ nói thêm sẽ khiến chất nữ Phật lòng, đành cắn răng nói số còn lại bọn họ sẽ tự nghĩ cách. Hai năm nay, bởi vì trần lão ra sủng ái la tì muội la ra cũng nhân đó cũng kiếm được không ít miễn cưỡng có thể đủ tiền. Bàn bạc sự tình xong xuôi, la hương cầm còn tự mình tiễn vương thị cùng la nhị cầu, lát sau mới để ma ma đỡ vào viện. La hương cầm dùng tay ngọc vén chướng mạn tơ tầm, mím môi đánh giá tiểu mỹ nhân trên giường. La hương viên sắc mặt thập phần tái nhật, không chút huyết sắc đẩy đà lúc mang thai đã biến mất hoàn toàn cả người gầy chơ xương. La hương cầm khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, mụi mụi ta vừa mới đưa nhị thuốc cùng nhị thẩm ra về. Là hương viên dùng sức chừng hai mắt trong con ngươi ngập tràn phẫn hận Nàng cố gắng ngồi dậy nhất thời cảm thấy choáng váng Chán nản ngã vào giường, nàng vô lực nhắm mắt lại Là hương cầm lấy khăn tay che miệng cười cười, nhẹ giọng nói Ngươi nhà biết thân mình gầy yếu còn cậy mạnh cái gì Mụi muội cứ yên tâm, chờ ngươi đi khuất ta sẽ chiếu cố Ngọc Nhi thật tốt Xem hắn như con ruột mà đối đãi Về sau, mẹ ruột như ngươi cũng không thương hắn bằng ta Là hương viên mở mắt ra, ánh mắt như có dao hung tợn nhìn chằm chằm la hương cầm, nàng ra sức ngồi dậy, lại ngã ra giường. Là hương cầm thường thức đối phương đang quẫn bách nhét miệng cười lộ ra tì ác ý không chỉ vậy ta còn nhất định chiếu cố thật tốt cha mẹ ngươi còn cả đại ca của ngươi nữa. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã chiếu cố ta như vậy ta cũng nên báo đáp một chút phải không? Biết rõ chính mình bất lực la hương viên không muốn nghe nữa, vươn tay bịt chặt hai tay. Ngươi chờ đó... Không bao lâu nữa cha mẹ ngươi sẽ đem toàn bộ tiền tích góp đưa cho ta, ta sẽ cầm khoản tiền này mua cho đại ca một tiền đồ thật tốt. Đảm bảo sẽ rực rỡ vô cùng. Vui vẻ hành hạ đối thủ yếu đuối vô lực cảm giác này có chút thỏa mãn kỳ lạ, la hương cầm thập phần hưởng thụ. Đại ca thăng lên một bậc là không đủ ta còn phải đưa thêm mấy mỹ nhân nữa mới đúng. Thăng quan tiến chức mỹ nữ đầy tay tốt đẹp làm sao? Ủa ta đang nghĩ, để cho đại ca mang tiếng làm ô nhục thanh danh của nữ nhân thì sao nhỉ? Nhất định sắc mặt của nhị thuốc cùng nhị thẩm chắc chắn sẽ rất đẹp mắt. Rứt lời nàng liền bật cười thật to. Người dám, La Hương viên phẫn hận nói. Hừ La Hương cầm đè một ngón tay lên môi ý bảo đối phương đừng lên tiếng cười nói. Nói chuyện cũng phải tốn nhiều khí lực lắm đấy, sao ngươi lại không thiết kiệm một chút? Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. La Hương cầm quay đầu lại hỏi. Chuyện gì, bà tử đáp. Từ thiếu gia vừa mới tỉnh, lúc này đang khóc to, bọn nhà đầu dỗ thế nào cũng không nín. Để cho các nhà đầu dỗ dành một chút ta đến ngay. Là hương cầm đáp liếc mắt khiêu khích là hương viên. Là hương viên cố gắng mấp máy môi muốn nói lại thôi, lát sau chỉ có thể thất thần nhìn người trước mặt. Là hương cầm xoay người bước ra khỏi phòng trong đầu nhớ lại chuyện đã qua. Lúc trước không chú ý, để cho La Hương viên đoạt đi sủng ái của lão gia, nàng lại đang có thai cũng biết rõ bản tính lão gia háo sắc nàng đành để cho đối phương đắc ý một phen. Nàng lúc ấy quá mức đơn thuần, lại bất cẩn cũng không biết bên trong đại viện thâm sâu không đáy, bị Trần Phu Nhân tính toán liền để mất đứa nhỏ, lại nhận kết cục cả đời không sinh ở được. Thông minh như La Hương cầm đương nhiên biết rõ chuyện một nữ nhân không có con thì tương lai sẽ có loại kết cục nào. Khủng hoảng một đoạn thời gian, La Hương cầm lập tức có chủ ý chính mình không thể sinh thì mượn bụng của người khác vậy. Còn không phải muội muội nhà mình sao? Nếu nàng có gan sông tới thì phải có gan gánh hậu quả. La Hương cầm tính kế từng bước đem viện dọn dẹp một lần tôi tớ trong nhà đều do nàng quyết định. Một bên cẩn thận đề phòng trần phu nhân, một bên tính toán để cho muội muội mang thai. Chỉ tiếc La Hương viên mạng lớn, dạo một vòng quỷ môn quan sinh đứa nhỏ vẫn giữ được mạng sống. La Hương cầm cũng không vội, tạm thời còn sống cũng không sao, còn cả một tháng ở cữ cơ mà. Sau đó, hơi dùng chút thủ đoạn thân mình La Hương viên càng ngày càng kém, hiện tại đứng dậy cũng không thể, nói mấy câu cũng khó khăn, chỉ biết chờ chết. La Hương cầm càng nghĩ càng đắc ý, chỉ hẳn không thể vỗ tay thật to. Để ngừa vạn nhất, lúc trước La Hương cầm chỉ định mua vài người, La Đại Thành mê rượu háo sắc, cài một mỹ nhân bên cạnh hầu rượu chắc chắn sẽ trúng bẫy. Cường ra nữ nhân đàng hoàng, ha ha đến lúc đó có muốn cầu nàng cũng không được nàng chỉ đành ngồi chờ xem kịch vui thôi chứ làm gì khác được bây giờ. Hết thầy các thứ này, la hương cầm tính toán chu đáo, nàng nhất định phải đạt mục đích. Vừa đúng dịp huyện Nha điều động người, la hương cầm liền đổi ý một chút mấy ngày trước trở về hạ Tây Thôn còn vô tình để lộ la nhị cầu cùng vương thị quả nhiên bị lừa. La Hương cầm định dùng số tiền bọn họ đưa vào tay mua thêm vài người, y như kế hoạch mà làm cường gian dân nữ, La Đại Thành muốn leo lên cũng không thể rồi có khi lại là ngồi đại lao ăn khổ. Đến lúc đó, La nhị cầu cùng Vương Thị cũng đã dùng hết sạch bạc, có tìm đến nàng thì nàng cũng chẳng làm được gì. Nghĩ đến chỉ cần nhịn một thời gian nữa sẽ có kết quả tốt đẹp, nội tâm La Hương cầm vô cùng cao hứng, cước bổ cũng nhẹ nhàng hơn. Đêm khuya Trương Tích Hoa cùng Hà Tăng Thị nghỉ lại hứa ra, tình hình của hứa nhị lang cũng đã chuyển biến tốt, hứa ra cũng yên tâm hơn. Đi lại từ trên trấn về thôn cũng sẽ tốn không ít công sức, Trương Tích Hoa cùng Hà Tăng Thị liền ở thêm mấy ngày, chờ hứa nhị lang khỏi bệnh xong, Trương Tích Hoa vô cùng nhớ nhung dô ca, vội vàng trở về nhà ngay. Hứa ra cũng không dám giữ người, lập tức chuẩn bị xe đưa bọn họ trở về hạ Tây Thôn, vừa lúc này hứa hoài thúc ngựa chạy đến. Hiện tại đang là lúc hứa hoài làm việc, hắn là cố gắng nhín thời giờ để trở về. Hắn vừa nhận được một phong thư hà sinh gửi tới, sợ mấy người hà ra vội về, hứa hoài liền rớt khoát một đường chạy về nhà. Nghe nói là thư của hà sinh, Trương Tích Hoa cùng Hà Tăng Thị đều dương mắt nhìn hứa hoài, hứa hoài cũng không chậm trễ, lúc này đã mờ thư. Hà Tăng Thị không biết chữ Trương Tích Hoa mặc dù được trưởng phu ngẫu nhiên dạy vài lần cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết vài hán tự đơn giản còn có tên của mấy người trong nhà còn lại đều trông chờ hứa hoài thôi. Hứa hoài đọc lớn từng chữ, chữ viết của Hà Sinh rất tinh tế, nội dung bức thư cũng thập phần ngắn gọn Đầu tiên là nói về tình hình gần đây của mình, lúc viết phong thư này thì bọn họ còn chưa tới Ích Châu, trên đường vừa vặn gặp thương đội trở về Đại Lương trấn Hà Sinh liền viết thư nhờ đối phương gửi giúp Hứa hoài tính toán một chút liền nói, nếu vậy hẳn lúc này bọn họ cũng vừa tới ích châu. Trương Tích Hoa có chút thất vọng, Hà Tăng Thị không nhịn được lại hỏi, thế trong thư còn nói gì nữa? Sau đó Hà Sinh kể mấy chuyện trên đường đi, tất cả đều là chuyện tốt, một chút vất vả cũng không thấy. Sau cùng là hỏi thăm chuyện nhà, ngoài ra cũng không còn gì khác. Hà Tăng Thị nghe xong tâm tình cũng yên ổn hơn một chút đợi Hứa Hoài đọc xong bà liền cầm mảnh giấy bên trong cái gì cũng không biết nhưng cũng nhìn chằm chằm không rời mắt. Trương Tích Hoa hỏi, không biết chúng ta có thể viết thư cho A Sinh không? Hứa Hoài suy nghĩ một chút lắc đầu nói, hiện nay không có cách nào xác định hành tung của bọn họ viết xong cũng không biết gửi đi nơi nào. Dân chúng bình thường muốn gửi một phong thư cũng là chuyện không dễ dàng. Hứa hoài cũng tốn không ít sức lực cùng nhờ rất nhiều quan hệ mới có thể gửi thư hỏi chuyện ở Ích Châu. Trương Tích Hoa không nhịn được có chút mất hứng. Hà Tăng Thị cầm mảnh giấy, đoán chừng con dâu cũng muốn xem, liền đưa bức thư cho nàng, Trương Tích Hoa tiếp nhận ngay, gắt gao nắm ở trong tay. Hai người lên xe ngựa xa phu vững vàng đưa người về Hạ Tây Thôn. Trở về nhà rỗ rảnh du ca xong, Trương Tích Hoa trở phòng, mở lá thư ra xem đi xem lại. Năm trước rảnh rỗi Hà Sinh cũng dạy cho Trương tích hoa một số hán tự đơn giản, trừ bỏ tên người nhà, còn có tên của mấy loại thảo dược. Lúc đó Hà Sinh còn khen ngợi chương tích hoa nhanh biết chữ, năng lực học tập tốt. Phong thư này đã nghe hứa hoài đọc qua hai lần, chính nàng xăm soi thêm mấy lần, đột nhiên phát hiện mặt sau bức thư có một hàng chữ rất nhỏ, không nhìn kỹ nhất định sẽ bỏ qua. Trên giấy viết tích hoa tích hoa nhớ nàng, mấy chữ này là dùng sức mà viết. Trương tích hoa nheo mắt lại xem, bỗng nhiên nở nụ cười Nàng tựa hồ có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Trượng phu khi viết ra mấy chữ này. Tâm tình đang treo lơ lửng chỉ vì một câu đơn giản kia đã hạ xuống từ lâu. Trường tích hoa thậm chí có một loại cảm giác chỉ vì mấy lời này, ngàn khổ vạn khổ nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đảo mắt đã là mùa đông, gió lạnh cắt ra cắt thịt hà ra lại ngay đón một việc vui. Sáng sớm đã có người từ hạnh hoa thôn đã tới báo tin tức. Hà Nguyên Tuệ đã hạ sinh một đứa con trai. Viễn ca, đông ca, lại thêm một tên tiểu tử, dưới gối hà nguyên tuệ liền có ba đứa con trai. Chính nàng có chút thất vọng, vốn trông chờ một nữ nhi mềm mại, ai ngờ lại là một tên tiểu tử mịt ngợm. Lý lão đầu cùng lý bà từ lại hết sức cao hứng, trong nhà có bốn người con trai, nhân khẩu nhà lão đại là đông đảo nhất, lão nhị chắc chờ một phen mới có một đứa con trai, dưới gối lão Tam có một tiểu tử cùng hai khuyên nữ, lão tứ sinh một khuê nữ. Đồng gia đều làm những việc nhiều khí lực sinh nhiều con trai lại có càng nhiều sức lao động, vì vậy Lý Lão đầu cùng Lý Bà Từ càng thêm coi trọng Hà Nguyên Tuệ, đối đãi với nàng tốt hơn so với mấy người con dâu còn lại. Tương lai của Hà Nguyên Tuệ xem ra càng lúc càng dễ chịu. Hà Tăng Thị cùng Hà Đại Xuyên nghe xong tin tức đều hết sức cao hứng. Hà Tăng Thị sợ khuê nữ vất vả, liền muốn tự mình đi giúp nàng ở cữ. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bà còn sợ Trương tích hoa ở nhà chật vật liền mang dô cùng đi hạnh hoa thôn. Lúc này thân thể Trương tích hoa có chút cồng kình, việc nặng không thể làm được. Nàng ngồi bên lò sửi, chuyên tâm mây vá xiềm y cho hài tử, hai tháng nữa đứa nhỏ sẽ ra đời, chuẩn bị cẩn thận là chuyện không thừa. Trong thôn có mấy phụ nhân ôm đứa nhỏ tới cửa tìm trương tích hoa tán gỗ. Mùa đông lạnh lẽo, mấy người ngoại trừ làm ổ trong nhà thì cũng không bận rộn chuyện gì, mấy phụ nhân thường đi nhà này nhà nọ cùng nhau tán chuyện lông gà vỏ tỏi một chút. Phong thủy luân chuyển ta muốn nhìn một chút xem la ra sang năm mới làm sao chống đỡ đây. Có một vị tàu tử đột nhiên vui sướng khi người gặp họa Ha ha bọn họ còn giấu tâm tư sao? Ta nghe nói la nhị cầu muốn đem ba mẫu ruộng phì nhiêu còn lại mà bán đi. Hắn còn đến nhà thuốc thuốc ta muốn bán viện. Viện nhà hắn nhìn như thế nhưng cũng đáng tiền đấy, bán đi thì tiếc lắm. Nhà ngói gạch xanh sao có thể không đáng tiền chứ. Ta chẳng chạy đi náo nhiệt làm gì nhưng nghe nói đến hàng rào cũng là dùng gạch xanh đấy. Đụng đến đề tài này, mấy vị phụ nhân liền tranh nhau nói đến hương chí Trường tích hoa cầm châm tuyến làm việc không dừng tay trong lúc nhất thời cũng cảm khái. Thời gian này la ra phát sinh không ít chuyện trật vật. Đầu tiên là khuê nữ hương viên đẻ con xong liền sinh bệnh nằm liệt giường Mấy ngày sau La Đại Thành bị sai dịch bắt đi, nói là phạm vào cường gian dân nữ, nhà môn nói tội chết có thể miễn rồi, bất quá phải xung quân đến biên ải lao dịch. La nhị cầu cùng vương thị nơi nơi cầu người, trước kia để cho La Đại Thành leo lên chức vị mới, trong nhà đã bán gần hết ruộng đất lúc này khổ sở không thôi. Mấy năm chính sách lao dịch của triều đình đã rộng rãi nhưng dân chúng đối với chuyện lao dịch là sợ hãi không thôi. Hiện tại con trai bị cưỡng chế đi lao dịch chờ đến thời kỳ phóng thích cũng không biết đến năm nào tháng nào, la nhị cầu cùng vương thị làm sao lại không lo lắng. Nhà ruột còn gặp mưa, vốn trông cậy vào Trần Lão ra giúp một tay, Trần Lão ra đột nhiên quấn vào án tham ô tự thân còn khó bảo toàn. Trước khi xảy ra chuyện Trần Lão ra đem la hương cầm cùng ngọc nhị an bài đến nơi khác, phô thê la nhị cầu muốn tìm người cũng không thấy. Không có ai nhờ vả, không có bạc ruộng đất bán sạch cả rồi, trong tay chỉ còn nhà ngói gạch xanh là đáng giá, la nhị cầu cắn răng một cái, liền quyết định đem phòng bán đi. Trong thôn cũng không còn ai hâm mộ la ra nữa, nhìn thấy họ liền trốn như ôn dịch. Cuộc đời luân hồi, quả báo nhãn tiền, sống tốt là chuyện nên làm. chương 107, Hà sinh theo thương đội đến Ích Châu, rất nhanh liền mỗi người mỗi ngả, hắn giờ phút này một mình tiếp tục hành trình. Ở Ích Châu thăm dò tin tức Thái Bình Châu xong hắn lập tức lên đường. Đi đường hơn 2 tháng, Hà Sinh biết thêm không ít chuyện. Hắn vốn là người ham hiểu biết theo thương đội liền học được không ít thứ. Hà Sinh tuy rằng trầm mặc ít nói nhưng ở chung với mọi người cũng rất tự nhiên vui vẻ. Trên đường chỉ cần thương đội cần, Hà Sinh không nói hai lời liền động tay giúp đỡ. Hứa thuốc vốn do hứa hoài nhờ và cũng có lòng chiếu cố Hà Sinh thấy hắn là người thấu tình đạt lý, làm việc nghiêm cần tin cậy thêm nữa lại hiểu biết chữ nghĩa ông cũng rất thường thức hắn, rảnh rỗi liền nói với Hà Sinh vài câu. Mấy thương nhân hùn vốn cũng phải thuê không ít người vào chuyển hàng, mấy người được thuê muốn nhân tiện buôn thêm hàng hóa cũng chỉ cần đưa lại cho thương đội một ít vốn. Hà Sinh không phải là người được thuê cũng không phải thương nhân nhưng có hứa thuốc chống lưng, muốn tranh thủ buôn bán một chút cũng rất dễ dàng. Hà Sinh cần phải học hỏi nhiều hơn, mắt thấy thương đội mua đi bán lại mấy lần tiền lời thu vào không ít hắn cũng không có động tĩnh gì. Lần này xuất hành chỉ đem hơn 40 lượng bạc nếu có bất chắc gì xem ra là mất trắng. Hà Sinh hiểu rõ tình cảnh của mình, muốn ra tay thì phải chắc chắn. Một đường thấy người ta kiếm tiền, Hà Sinh vẫn bình tĩnh như cũ, đôi khi cũng có người xúi dục hắn ra tay, Hà Sinh cũng chỉ cười cười không nói. Qua hơn một tháng. Hứa Thúc cũng tưởng Hà Sinh muốn an phận thủ thường, ai ngờ hắn ra tay một lần lại thu vào hơn 20 lượng. Số bạc này đối với mấy thương nhân cũng chẳng đáng bao nhiêu, bất quá Hà Sinh là người mới, một lần thu lời 5 lượng cũng là tốt lắm rồi, lợi nhuận lớn như vậy thật sự khiến Hứa Thúc ngạc nhiên. Cứ thế, một đường đến ích châu Hà Sinh đã kiếm lời được hơn 200 lượng. Hầu bao rủng rỉnh thì chuyện tìm đệ đệ giữa biển người mênh mông cũng sẽ dễ dàng không ít. Trong suốt chuyến đi không phải ai cũng kiếm được lời. Tính toán sai lầm cùng bán không được giá là chuyện thường xuyên. Sở dĩ Hà Sinh mỗi lần đều có thể thu lời là do hắn cũng chỉ bán số lượng ít cẩn thận cùng kỹ lưỡng tính toán phòng trừ tất cả các khả năng. Từ đó có thể biết Hà Sinh không nói nhiều, nhưng lại rất giỏi quan sát cùng học hỏi. Thường lái là một môn học hứa ra dẫn thương đội xuất phát từ đại lương chấn mang theo chủ yếu là than củi, đi một chút thì bán than củi mua vào dược liệu cùng lá trà. Vào thị trấn thì đổi dược liệu, lá trà mua vài vóc Hà Sinh chú ý cẩn thận tìm ra quy luật mới ra tay thật ổn thỏa. Đến Thái Bình Châu thì trời đã tối ăn khổ bao nhiêu ngày đường, Hà Sinh cũng gầy đi không ít. Trời tối tuê một gian nghỉ ngơi thì hắn vô tình thấy trường quỷ ôm hài từ nhà mình chơi đùa tình cảnh kia vừa rơi vào mắt đã chạm vào sâu đáy lòng. Hà Sinh liền nhận ra đã rất lâu rồi mình không nhìn thấy Zuka. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Không được hao phí tâm sức nhớ đến cha mẹ cùng thê nhi nhưng con người chính là như vậy, việc muốn quên thì không thể quên đi, muốn đặt xuống nhưng không thể buông tay. Gió đêm gào thét nằm bên lò sửa ấm áp, hà sinh chẳng chọc không ngủ được. Nhắm mắt lại liền không nhịn được nhớ đến mọi người, nam nhân mạnh mẽ thì ra cũng có những lúc yếu đuối cùng khổ sở như vậy. Giữa đêm khuya thanh vắng, cầm trên tay thịt khô nương từ tự tay chuẩn bị cho mình, đáy lòng hà sinh như nổi bão. Duka của hắn, đứa nhỏ chưa ra đời của hắn, còn có thê tử tích hoa cũng không biết thế nào rồi có nhận được thư hay không. Tưởng niệm là thống khổ, tưởng niệm cũng là ngọt ngào, hà sinh để mặc bản thân đắm chìm trong loại tưởng niệm dài vò này. Đến lúc có thể thu liễm cảm xúc trở lại, hắn vội vàng nhắc nhở chính mình phải ngủ. Sáng sớm hôm sau liền lên đường đi từ rất sớm, đảo mắt lại đến năm mới, từ khi hà ra nhận được phong thư của hà sinh đến giờ cũng không có tin tức gì nữa. Con trai chưa trở về, Hà Đại Xuyên cùng Hà Tăng Thị ngày đêm khó yên giấc năm mới trong nhà cũng rất ảm đạm. Bụng Trương Tích Hoa cũng đã rất lớn, ngày dự sinh cũng không còn xa, mấy ngày nay nàng cũng mất ngủ, nửa đêm tỉnh lại sẽ thức thẳng đến hừng đông. Bà Đỡ Giang Đại Nương cũng thường xuyên đến Hà ra xem tình hình của Trương Tích Hoa, đoán chừng nửa tháng nữa đứa bé sẽ chui ra. Hà Tăng Thị sở có chuyện gì sơ suất, lại thêm con không có ở nhà, một mình con dâu cũng khó xoay sở, bà liền đích thân đi Dương Tây Thôn mời Thái Thị đến nhà. Cận ngày sinh, Trương Tích Hoa có mẹ đẻ bên cạnh tâm tình cũng sáng sồ hơn rất nhiều, ngày qua ngày thân thể rất bình thường cho đến lúc bụng có biến chuyển. Xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi, ngày mùa vụ xuân năm ấy, Trương Tích Hoa thuận lợi sinh một bé gái đáng yêu. Hà Đại Xuyên cùng Hà Tăng Thị cao hứng vô cùng tất cả mọi người đều nói khuê nữ này từ nhỏ đã mang phúc khí cho Hà ra. Hà sinh không ở nhà, Hà Đại Xuyên đặt tên cho cháu gái là Hà Đồng. Trong lúc ôm cháu gái nhỏ nhắn tinh xảo trong tay thì thoáng trông thấy cây ngô đồng tươi tốt sung xuê, nghĩ đến tên của tôn tử Duca là thân cây liền muốn gọi cháu gái ngoan là đồng tì theo tên cây ngô đồng. Vì thế, Hà Tăng Thị hung hãn oán trách ông mấy ngày trời. Hà Đại Xuyên càng nghĩ càng thấy cái tên càng hay, vô luận Hà Tăng Thị nói thế nào ông nhất định không chịu đổi tên khác. Lễ tắm 3 ba ngày của đồng tỷ rất náo nhiệt tiệc đầy tháng của cô bé cũng rất vui vẻ thân bằng hào hữu đều có mặt. Hà Nguyên Tuệ ôm đồng tỷ đi tới đi lui, đồng tỷ hai mắt to tròn mở lớn nhìn đại cô. Ánh mắt ngây thơ, khuôn mặt mũ mĩm tròn tròn chọc người không rời mắt được, Hà Nguyên Tuệ cười nói. Ai đồng tỷ nhà ta đúng là tiểu mỹ nhân, đại cô là bị mê hoặc rồi đây. Hà Tăng Thị ở bên cạnh nói, đứng đắn một chút, cháu ta còn bé xíu đấy toàn nói mấy lời sẵn bậy. Đưa đây cho ta ôm, một lát còn phải dỗ nàng ngủ. Hà Nguyên Tuệ cũng không chịu giao người cười cười nói. Nường cứ để ta ôm, người xem đồng tỷ đã buồn ngủ đây này. Bởi vì liên tục sinh hạ ba tiểu tử, Hà Nguyên Tuệ yêu thích quê nữ vô cùng, cháu đáng yêu như thế, nàng làm sao lại không thương được cơ chứ. Hà Tăng Thị bất đắc dĩ nói. Đạt ca vừa mới khóc kia kìa, người cũng phải cho hắn bú sữa đi đa ca là ngươi nhặt được hay sao? Đứa nhỏ khóc mà người làm nương cũng không biết đa ca là đứa nhỏ thứ ba của Hà Nguyên Tuệ, lúc này vẫn còn phải ăn sữa mẻ Hà Nguyên Tuệ đem đồng tỷ đưa cho Hà Tăng Thị cao mày nói Nương ta phải nói một chuyện, nhà mình không thể vì đồng tỷ là bé gái mà không chăm sóc nàng Không thể theo lối trọng nam khinh nữ được đâu Nói nhăng nói cuội cái gì đấy Hà Tăng Thị cẩn thận ôm lấy đồng tỷ, nhìn thấy đứa nhỏ khả ái, bà không nhịn được nở nụ cười. Tỷ đệ ngươi là ta cùng cha ngươi nuôi nấng, có lúc nào chúng ta bỏ qua ngươi cùng nguyên nguyên sao? Hà Nguyên Tuệ lúc này mới an tâm không nói gì nữa. Qua tiệc đầy tháng của cháu gái, Hà Nguyên Tuệ cũng không trở về nhà ngay còn lưu lại ở nhà mẹ đẻ thêm mấy hôm. Lúc nàng đi, Hà Tăng Thị cùng Trương Tích Hoa đều thở vào một cái. Những ngày gần đây, Hà Nguyên Tuệ lúc nào cũng muốn ôm đồng tỷ trên tay Đạt ca đang tuổi bú sữa cho nên sữa của nàng cũng vô cùng sung mãn, cho đồng tỷ ăn cũng không vấn đề gì, trong lòng còn vương vấn đứa nhỏ, Hà Nguyên Tuệ liền muốn đem đồng tỷ về hạnh hoa thôn nuôi nấng một thời gian cho cả nhà náo loạn một phen. Hà Nguyên Tuệ thỏa thuận mấy ngày không được mới chịu buông tay. Trước khi đi còn nháy mắt với Trương Tích Hoa, Tích Hoa, ngươi xem cha mẹ để ý đồng tỷ như vậy cũng không cần phải lo lắng bọn họ không thích khuê nữa nữa rồi phải không? Trường tích hoa nói thầm trong lòng rằng từ trước đến giờ nàng cũng không sợ chuyện này, bất quá nàng thấy bộ dáng nghịch ngợm này của đại tỷ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu phụ họa Hà Nguyên Tuệ cười híp mắt nói, hay là để cho ta mang đứa nhỏ đi vài hôm đi. Trường tích hoa cảm thấy kinh hãi, không biết lời này là thật hay đùa. Con mình rước suột đẻ ra, sao nàng nỡ xa đứa bé chứ? Hà Nguyên Tuệ thấy em dâu dối rắm còn giả vờ xấu tính nói thêm một câu. Trong nhà có mấy tiểu từ đó. Đồng tỷ nhìn chúng ai ta nhất định không nói hai lời mà đưa cho nàng. Trương Tích Hoa, Hà Tăng Thị Chịu không nổi nữa liền đẩy cửa ra đuổi người. Lại nhăn cuội mau trở về. Công việc trong nhà đang đang đê đê, lại ở đây nói nhàng mấy chuyện này. Đại lang đợi đã lâu như thế mà ngươi dây dưa cái gì vậy? Hà Nguyên Tuệ cười hì hì. Đúng là khuê nữ gả đi như bát nước hất ra ngoài, đến nhà mẹ đè còn chướng mắt đuổi đi. Trương Tích Hoa nghe xong lời này, không khỏi bật cười. Hà Tăng Thị cười cười oán giận, nhà đầu kia quy cù một chút thì không sợ bị hát hủi đâu. Đại tỷ chính là người lanh lẽ như vậy, từ khi ra ở riêng không phải ngày ngày chống đỡ cha mẹ chồng cùng chị em dâu tính tình nàng càng lúc càng sáng sủa Chờ Hà Nguyên Tuệ đi khuất, Hà Tăng Thị liền ôm lấy đồng tỷ, nói với Trương Tích Hoa. Để ta bế đứa nhỏ, ngươi tranh thủ ngủ một chút đi. Phụ nhân ở cữ thông thường cũng chỉ một tháng, theo lý Trương Tích Hoa lúc này đã ra tháng nhưng vì suốt thời gian qua nàng gầy đi rất nhiều, ở cử cẩn thận bồi bổ mà vẫn không khá hơn, Hà Tăng Thị thế nào cũng không yên tâm cho nên liền muốn con dâu nghỉ ngơi thêm nửa tháng nữa. Trương Tích Hoa ngồi trước gương đồng nhìn khuôn mặt gầy gò của mình, nghĩ đến ngày Hà sinh trở về trông thấy bộ dạng này của nàng nhất định sẽ vô cùng lo lắng cho nên liền cố hết sức bồi bổ cùng bảo dưỡng thân thể thật tốt. Đón một thành viên mới, nhìn vào Hà gia liền thấy vui vẻ hòa thuận nhưng kỳ thật trong lòng mỗi người đều cất giấu lo lắng, bất quá sợ nói ra liền không tốt ai cũng chỉ dám nhịn sâu trong lòng. Nguyên tưởng rằng đầy tháng đồng tỷ xong Hà sinh sẽ trở về. Ai biết mãi đến vụ thu hắn vẫn bạt vô âm tín. Hà Đại Xuyên đi hứa ra vài lần cũng không nghe được tin tức gì. Thu hoạch vụ thu xong mùa đông giá rét liền đến. Tuyết trắng bao phủ khắp nơi, thôn dân Hà Tây thôn cũng chỉ quanh quẩn trong nhà chú qua những ngày rét mướt. Mấy ngày nữa lại đến năm mới, Hà Đại Xuyên mời đồ tể trong thôn đến nhà thịt một con heo, một nửa bán cho đồ tể, lưu lại một nửa. Sau khi chia cho thân bằng hảo hiểu, Trương Tích Hoa cùng Hà Tăng thị mẹ chồng đem thịt heo chia làm mấy phần có làm thịt khô có ướp muối, lại có một ít để đóng băng trong tuyết để dành chuẩn bị lương thực cho cả năm. Cả nhà ai cũng kỳ vọng Hà Sinh sẽ nhanh chóng trở về. Trước khi giao thừa Hà Đại Xuyên lại đi một chuyến lên trấn trên, nghe nói Thái Bình Châu thời gian trước xảy ra một trận hồng thủy lớn, không ít thôn trang chìm trong biển lũ. Hà Đại Xuyên cái gì cũng không dám nghĩ, giấu nhẹm tin tức này không nói cho người nhà. Tâm tình ông lúc này vô cùng trầm trọng, lão nhân đã sớm hối hận từ lâu. Lúc trước cũng không nên vì một chút hy vọng xa vời mà để cho Hà sinh xuất môn. Lúc này cả hai đứa con trai đều không nhìn thấy, lòng ông đau đớn vô cùng. Hà Đại Xuyên mang theo tâm trạng nặng nề này mà đón năm mới. Kỳ tích cũng không xảy ra, Hà Sinh vẫn chưa trở về. Hà Tăng Thị vốn luôn tỉnh táo nay đã đứng ngồi không yên. Bà mỗi ngày đều dắt Duca cùng đồng tỷ đứng trước cửa thôn một lúc lâu mới trở về. Tính toán một chút Hà Sinh đã rời nhà hơn 2 năm, hai lão nhân ra dối bời bời, rất nhiều chuyện trong nhà cũng không quản nữa, chuyện lớn chuyện nhỏ đều rơi vào chương tích hoa. Cũng may nàng vẫn còn bình tĩnh, trải qua một đoạn khủng hoảng, nàng giống như có trực giác tin tưởng Trượng phu nhà mình nhất định sẽ bình an trở về. Chuyện đồng áng trong nhà nàng chỉ trừ lại một ít để hai lão nhân ra lâu lâu ra ruộng cho khuây khỏa, còn lại toàn bộ Trương tích hoa đều thuê người trong thôn giúp một tay, chính nàng cũng mở một y khoán. Bình thường hà tăng thị ngoài trông các cháu, hà đại xuyên ngoài lúc ra đồng thì hai ông bà cũng đến giúp Trương tích hoa xử lý dược liệu. Y thuật của nàng càng ngày càng tốt, người đến xem bệnh càng lúc càng đông, không chỉ quanh quẩn trong thôn mà còn có cả người ở chấn trên cùng mấy chấn xung quanh đến tìm. Hà ra dựa vào dược đường nho nhỏ này liền được rất nhiều người biết đến cùng tôn kính, cuộc sống của bọn họ cũng tốt hơn rất nhiều. Trường tích hoa cũng càng lúc càng bẩn rộn càng bận rộn bao nhiêu đầu óc nàng lại càng bình tĩnh bấy nhiêu. Mỗi khi Duka không nhịn được đòi phụ thân thì Trương Tích Hoa cũng khẳng định chắc địch rằng chỉ cần Hà Dung ngoan ngoãn nghe lời thì cha hắn sẽ rất nhanh về nhà. Thấy con dâu một chút cũng không hoảng loạn, Hà Đại Xuyên cùng Hà Tăng Thị cũng an tâm không ít, Trương Tích Hoa ngược lại trở thành trụ cột tinh thần của bọn họ. Nửa năm lại trôi đi, lúa cũng đã gặt xong, gió thu hiêu quảnh, lá vàng rụng rơi là tả Trước cửa Hà Tây Thôn có một cây đa già rất lớn, thân cao thẳng đứng lẳng lặng vươn cao. Lúc này đang là giờ trưa, mấy thôn hộ nhà nào nhà nấy đang quay quần bên bàn cơm, bốn phía vắng lặng không một bóng người. Hy vọng thật lâu, giờ phút này gần đến cửa nhà, Hà Sinh bỗng dừng lại. Hắn ngẩn đầu nhìn những ngôi nhà trước mắt, chỉ cần liếc một cái liền biết nhà mình ở nơi nào. Trong mơ hồ, Hà Sinh nhìn thấy có một bóng dáng nho nhỏ ở trước cửa lắc lư một hồi liền đẩy cửa đi vào trong. Tìm hắn đột nhiên đập thật nhanh, rõ ràng là tiểu ngư nhi của hắn. Trong mắt Hà Sinh lộ ra kích động, nhấc chân đi tới, gần đến nơi lại có chút lo lắng, cước bổ cũng từ từ chậm rãi. Hà Sinh vỗ vỗ siêm y của chính mình, xác định bộ dáng của mình đã trình tề mới từ từ đi đến cửa. Cây ngô đồng trước nhà đã rụng không ít lá, mặt đất đã được quét sạch sẽ cóc sân còn một đống hạt chấu, cạnh đó có hai con gà mái thành thơi mổ mổ. Trong lòng Hà Sinh đang kiên định, trông thấy cảnh tượng quen thuộc bình dị này, cổ hỏng hắn không khỏi đau xót. Mấy năm sóng gió khẩu cực đến thế nào đi nữa cũng không thể rơi lệ, lúc này đây chưa nhìn thấy cha mẹ thê nhi mà lòng đã xúc động như vậy. Hà sinh điều chỉnh cảm xúc xác định chính mình không có gì dị thường mới đẩy cửa đi vào. Trong viện yên tĩnh, Hà sinh đi xuyên qua sân, lập tức vào nhà chính. Hà già đã ăn xong cơm trưa Trương Tích Hoa mang hai con về phòng nghỉ, Hà Tằng Thị cũng chán nản không muốn làm gì cũng đã trở về phòng. Chỉ có Hà Đại Xuyên ngồi dưới mái hiên gọt chúc, ông đã đáp ứng làm cho hai đứa cháu ngoại mấy món đồ chơi, chú ý gọt chúc khéo léo một chút mới được. Vì thế, Hà Đại Xuyên làm việc vô cùng chuyên tâm. Hà sinh lên tiếng, cha, Hà Đại Xuyên ngẩn đầu trong lúc nhất thời sợ ngây người. Ông dường như không tin vào mắt mình, nhịn không được dùng sức xoa xoa. Hà sinh lại nói, nương cùng tích hoa đâu ạ? Hà Đại Xuyên tưởng mình sinh ra ảo giác mơ mơ màng màng nói hả bọn họ đang ngủ đúng lúc này trong phòng vang lên một thanh âm non nớt nương muội muội không ngoan nàng không chịu ngủ trong phòng Trương tích hoa miễn cưỡng nói một câu nếu Zuka không muốn ngủ thì có thể mang muội muội ra ngoài chơi buổi sáng nàng xem bệnh cho 5 người lúc này có chút mệt mỏi cũng không còn tinh lực dỗ các con biết hai đứa nhỏ là không muốn ngủ liền rớt khoát sung túng bọn chúng một hôm Hà sinh nghe được thanh âm của nương tử cùng các con, trong đầu liền trống rỗng, hai chân không tự chủ được đi đến phòng mình. Ai, sinh nhi, Hà Đại Xuyên vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói. Sinh nhi về rồi sao? Hà sinh nghe gọi mới tỉnh táo lại. Cha ta trở về rồi. Khuôn mặt già nua của Hà Đại Xuyên liền đổi, hốc mắt ửng đỏ, nói to. Tên tiểu tử thúi này, hai năm nay ngươi chạy đi nơi nào, một chút tin tức cũng không có. Hà sinh dừng bước. Hà Đại Xuyên đi tới thiếu chút nữa muốn đánh con. Ông cẩn thận nhìn hắn chằm chằm, trừ bỏ gầy đen ra thì tinh thần cũng không tệ tứ chi còn nguyên vẹn không mất cái gì. Ông run dày nói, rốt cuộc là đi đâu hả? Hà xinh cười, cha, dài dòng như vậy làm sao nói hết bằng một lời. Đợi một lát nữa ta nhất định sẽ kể thường tận. Hà Đại Xuyên gật đầu, lúc này mới cười nói, được một chuyện cũng không được bỏ sót. Trong phòng, Trương Tích Hoa cùng Zuka đều nghe thấy động tĩnh, hai người vội vàng chạy ra ngoài. Đồng tỷ còn bé, nói chuyện hay đi đứng gì cũng còn chậm thấy không ai để ý đến mình, nàng liền há miệng khóc to. Thanh âm của nàng còn lớn hơn Zuka rất nhiều, lúc này khóc đến kinh thiên động địa. Zuka biết phụ thân trở về, vốn kích động muốn ra ngoài, nghe được muội muội khóc liền lộn trở vào phòng dắt tay đồng tỷ. Bé gái liền thôi khóc chuyển sang mỉm cười, Zuka nhỏ giọng oán tiểu phiền toái. Tuy rằng oán giận muội muội nhưng nhìn thấy gò má trắng noãn của nàng còn lưu lại mấy vệt nước mắt mà miệng đã cười tâu tuét, trong lòng Zuka cũng vui vẻ không thôi. Ra khỏi cửa trương tích hoa vừa đứng yên, nàng nhìn chằm chằm hà sinh. Vui sướng, kích động, may mắn mũ vị tạp trần trong nháy mắt dâng lên đỉnh đầu, nàng chỉ cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh vô cùng, chính mình cũng không thể hít thở, đành phải dựa vào vách tường chống đỡ thấy nàng đứng bất động, Hà Sinh lộ ra tươi cười đi về phía thê tử, Zuka vừa mang theo muội muội ra cửa, chỉ thấy một trận gió lướt qua, cánh tay rắn giỏi hữu lực đã đem hắn cùng Đồng Tỷ nâng lên. Zuka nhất thời hoảng sợ, trong lòng có chút rối rắm, phụ thân sao lại lỗ mãng thế này? Rõ ràng mẫu thân nói phụ thân là người biết chữ, chắc hẳn phải nhã nhặn nhẹ nhàng chứ. Đồng Tỷ ngược lại rất vui vẻ, nàng bật cười khúc khích nắm lấy tóc Hà Sinh, miệng kêu to. "Giá, giá, giá!" Mau thả bọn họ xuống, một trận âm thanh uy nghiêm vang lên, Hà sinh quay đầu nhìn, trông thấy nương đang đi tới. Hà tàng thị của trách vừa về đến nhà đã như vậy sao? Cả người không biết mệt mỏi, vẫn còn sức lực chơi đùa với hai đứa nhỏ đấy. Hà sinh cười nương, Hà tàng thị lập tức quay đầu, không muốn để con thấy nước mắt mình, đoán chừng bà nhịn đến khổ sở rồi. Chờ Hà sinh đem Zuka, đồng tỷ để xuống sau, Zuka liền gọi to. Phụ thân! Hắn gọi xong liền kéo tay nhỏ của Đồng Tỷ, bé gái mở to hai mắt tò mò nhìn chằm chằm Hà Sinh. "Zuka thay muội muội nói cha, muội muội biết nói chuyện rất trễ nha. Còn không biết gọi người Zuka hắn từ nửa tuổi đã biết nói rồi, em gái hắn đã lớn như vậy mà còn chưa nói được rõ ràng kia kìa." "Nào ai biết được thật ra Đồng Tỷ mới là đứa trẻ bình thường, biết nói sớm như Zuka đốt đốt tìm đỏ mắt cũng không được mấy người." Hà Sinh nhịn không được đem nữ nhi bế lên, Trương Tích Hoa nhẹ giọng hỏi: Chàng có đói không, mau đi tắm rửa đổi xiêm y, để thiếp làm thức ăn nhé. Đúng a xinh đói bụng chưa, muốn ăn cái gì, nương làm cho ngươi, hà tẳng Thị cũng trách mình hồ đồ. Hà Đại Xuyên lập tức nói, ta đi bổ củi cho ngươi nấu nước ấm, tắm rửa sạch sẽ rồi cả người thoải mái hơn. Con trai đã trở về, Hà Đại Xuyên cũng an lòng, bất quá không nghe thấy hắn nói đến đệ đệ, trong lòng ông cũng có chút buồn buồn. Không cần hỏi ông cũng đã biết không tìm được thông nhi, bằng không sao còn chưa trở về. Kích động qua đi Hà Tăng Thị cũng ý thức được bất quá bà cũng không mất hứng, cả nhà con trai vất vả lắm mới có thể đoàn tụ, có thể bình an trở lại đã là chuyện vui mừng không thôi. Hà Tăng Thị nghe hắn muốn ăn mì trứng liền nói, để nương nấu đồ ăn, mấy người các ngươi trở về phòng đi. Chờ hai lão nhân ra bận rộn, Hà sinh lúc này mới ngượng ngùng nói. Tích hoa ta đã trở về, ừm, Trương tích hoa gật gật đầu. Không nói tiếng nào liền trở vào phòng. Hà sinh liền đi theo sau. Zuka định đi vào thấy cánh cửa đóng sập trước mặt liền trợn tròn mắt. Ờ, là muốn giành nương với chúng con sao. Ý thức được chính mình sắp lâm nguy. Hắn gấp gáp vô cùng. Mẫu thân là hắn cùng em gái. Ai muốn đều không thể cho. Trong lúc nhất thời Zuka co mày, đi qua đi lại vài lần. Nghĩ đến đằng nào cũng không vào được cứ để phụ thân đắc ý một trận. Hắn dắt muội muội đi tìm phương tỷ chơi đi thôi. Trong phòng, Hà Sinh hoàn toàn không biết con trai hắn đã đem phụ thân thành kẻ phá hoại thời thời khắc khắc sợ hắn giành mất mẫu thân của mình. Đôi phu thê đối mặt cái gì cũng không nói. Thật lâu sau mới cùng lên tiếng. Tích Hoa, Hà Lang Trương Tích, Hoa cảm giác mình có cái không đúng, mặt đỏ đến nhỏ máu, không dám nhìn Hà Sinh nữa quay đầu đi tìm siêm y. Mặc tạm cái này đi, mấy ngày trước thiếp vừa may, không biết chàng mặc có vừa không. Chọn qua chọn lại cuối cùng vẫn lấy siêm y vừa mới làm xong đưa cho hắn. Hà sinh nhẹ giọng nói ừ, nàng may thì chắc chắn có thể mặc rồi. Trường tích hoa nhịn không được nước mắt chảy ra, nhỏ giọng khóc. Ai biết có được hay không, chàng gầy nhiều như vậy. Mau để cho thiếp xem thân thể có chỗ nào không thoải mái không. Hà sinh nguyên bản không dám kinh động đến nương từ, lúc này lại nhịn không được mạnh mẽ ôm nàng vào ngực cánh tay cũng ôm thật chặt. Trong nhà có thần y, thân thể ta làm sao giấu được nàng, yên tâm đi. Thân thể ta không có vấn đề gì, sở dĩ người có chút gầy là vì trên đường chạy về gấp gáp cùng vội vàng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền tốt thôi. Dựa vào lòng Trượng phu Trương Tích Hoa cảm thấy vô cùng an định, tâm tình treo cao hơn 2 năm, rốt cuộc cũng có thể buông xuống rồi. Tin tức Hà Sinh An Bình trở về rất nhanh truyền khắp thôn xóm, Hà Nhị Thúc, Hà Nhị Thẩm, Hà Phú, Giang Gia Huynh Đệ rất nhiều người đến thăm. Hà tàng thị lo lắng hà sinh chưa được nghỉ ngơi, cũng chỉ dám nói mấy câu với hương thân hương lý, lưu lại mấy người hà nhị thuốc ra, còn lại đều xin bọn họ tạm thời rời đi, đợi hà sinh nghỉ ngơi tốt sẽ mời bọn họ đến uống rượu. Trong nhà chỉ còn lại mấy người, vui vẻ trên mặt hà sinh nháy mắt rút đi, hắn chầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Cha, nương, đệ đệ, hà tàng thị quay mặt đi nơi khác, hà đại xuyên cực lực nhịn đau gật đầu nói, cứ nói đi chúng ta chịu được. Hà sinh mở tay nải, lộ ra một cái bình xanh. Trông thấy tay nải có gì, hà tăng thị đè nén bao lâu rốt cuộc cũng vỡ hòa, hà nhị thúc, hà nhị thầm cũng đỏ cả vành mắt. Hà đại xuyên run dày tay, nói, là em trai ngươi. Hà sinh gật gật đầu. Trong phòng chết lặng, hà đại xuyên rằn lòng đem cái bình ôm lấy, nước mắt chảy ra thông nhi ngươi cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Bọn nhỏ đều đã đến Hà nhị thuốc ra, để cho vân tỷ trông đệ đệ muội mụi, lúc này trong phòng chỉ có người lớn, không ai nhịn được nức nở. Đều là mảng, đều là mảng, Hà nhị thuốc thở dài nói. Chờ tâm tình của mọi người tạm thời bình phục lại, Hà sinh mới kể lại mọi chuyện tuần tử. Khi đó, hắn tới Thái Bình Châu thì gặp mưa bão, chờ mưa to cùng Hồng Thủy rút đi tìm tới mỏ than thì đã sớm không có ai. Quanh đi quần lại, Hà Sinh tìm không ít người hỏi thăm, nguyên lai like khu vực khai thác mỏ 2 năm trước vì Hồng Thủy đã sụp huyện bên lại mới phát hiện mỏ vì vậy đã chuyển đi từ lâu. Nhân công đi đào mỏ mỗi năm có không ít người mới, người năm cũ cũng không còn lại mấy khuôn mặt. Thông qua vị thợ mỏ kia Hà Sinh mới biết đệ đệ Hà Thông nhà mình từ 8 năm trước vì lao lực mệt nhọc mà đã qua đời. Hà Thông tứ cố vô thân, xung quanh cũng không có ai chống đỡ, mấy người ở đó chỉ có thể bao chiếu mai táng tùy tiện trong núi mà thôi. Hà Sinh vẫn tin tưởng, người sống thấy người chết đi thấy xác. Mặc dù đã nghe tin dữ nhưng hắn nhất định phải đến chỗ đệ đệ được mai táng mà tìm người. Mấy năm trời liên tục mưa lớn cùng lũ lụt nơi chôn người căn bản không biết tìm ở đâu. Vẫn là vị thợ mò kia không đành lòng, theo Hà Sinh đi tìm, người kia cũng biết chỗ, bất quá đã lâu lắm rồi, muốn nhận ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. May mà trên đường hà sinh cũng buôn bán được chút ít bằng không mấy lượng bạc mang theo ban đầu nhất định không thể chống đỡ được đến lúc này. Nơi trồn cất hà thông đã bị hồng thủy ảnh hưởng, hà sinh cùng vị kia tốn hơn 3 tháng, mạo hiểm không ít lần mới tìm đến nơi. Hà đại xuyên thương con, trước khi các con sinh ra đều đi nhặt đá, cội trắng, công phu khắc hoa tai đeo cho từng người. Khi nhìn thấy hoa tai trắng kia thì hà sinh mới tin tưởng đây thật sự là đệ đệ mình. Thời gian dài như vậy, trừ bỏ hoa tai cũng chỉ còn lại một bộ khung xương nhỏ gầy. Hà sinh sớm có chuẩn bị, hắn vô luận như thế nào cũng muốn mang theo đệ đệ về quê quán, bởi vậy liền đem bình sành ra, đem xương cốt cẩn thận để vào. Như vậy cũng không phụ lòng cha mẹ chờ mong. Về sau, Hà sinh gửi biếu vị thợ mò kia không ít bạc, vốn tưởng có thể đi một mạch về nhà, ai ngờ lại gặp bất chắc. Nguyên bản đường đi xuyên qua Thái Bình Châu đã bị hồng thủy tàn phá gần hết, Hà sinh đành phải đi vòng đường khác. Dọc đường, gặp qua vài lần sự cố, Hà Sinh cũng từ từ vượt qua, dùng mấy đồng còn lại trong túi buôn bán một chút để kiếm thêm tiền. Thường vụ trên đường cũng trải qua vài lần khảo nghiệm Sinh tử thiếu chút nữa thì không về được. Mấy chuyện này, một chữ Hà Sinh cũng không nói ra. Đợi con trai kể xong, Hà Đại Xuyên hít một hơi sâu, thở dài. Thôi, đây là số phận của Hà Thông rồi, tất cả không được khóc. Người không còn nhưng người còn ở trong tâm. Chúng ta còn sống phải còn nhìn về phía trước, dây dứt thế này người đi rồi cũng không an lòng được. Đại ca nói rất đúng, hà nhị thuốc cũng xoa xoa đầu hà nhị thầm, nào nín khóc đi dỗ tàu tử đi thôi, thông nhi về đến nhà rồi cao hứng mới đúng chứ. Hà Tăng Thị Yên lặng chảy nước mắt ôm cái bình không buông. Biết bà khổ sở ai cũng không chịu nổi cho nên không ai dám nói bà buông tay. Trải qua thêm mấy ngày, Hà Sinh, Hà Đại Xuyên cùng Hà Nhị Thúc ra mới có thể bình tĩnh an bài hậu sự cho Hà Thông. Vì Hà Thông bỏ mạng bên ngoài quan tài cũng không đón vào nhà được. Đem Hà Thông chôn cạnh phần mộ của tổ tiên Hà gia Hà Đại Xuyên cùng Hà Tăng Thị nháy mắt già đi hơn 10 tuổi. Phu thê Hà Nguyên Tuệ, phu thê Hà Nguyên Nguyên đều trở về nhà khuyên nhủ lão nhân ra. Qua hơn nửa tháng tinh thần của hai vị mới chậm rãi ổn định. Qua một đoạn thời gian, Hà Sinh cũng xử lý ổn thỏa mọi việc trong nhà. Hắn ở bên ngoài buôn bán có chút bạc lại mua thêm một ít hàng hóa về đại lương chấn. Đem hàng bán xong thì đông cũng đã tới. Tuy rằng Hà Sinh mang về một khoản rất lớn nhưng Hà Đại Xuyên cùng Hà Tăng Thị còn có chương tích hoa thấy hắn sau 2 năm buôn ba vất vả lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo bên ngoài thì có chút không vui. May mà Hà Sinh cũng hiểu rõ nỗi lòng của người nhà, hắn cũng không có ý định tiếp tục ra ngoài mua bán. Ở triều đại này thương nhân có địa vị thấp hèn, hai năm nay hắn buôn bán mấy chuyến cũng không gióng trống khua chiêm nói cho bên ngoài. Mấy chuyến hàng buôn thật ra cũng là vì giúp đỡ hứa thúc một chút đỡ cho ông phải chạy đến tận đại lương trấn bận rộn Trải qua mấy phen sóng gió, hà sinh tích lũy được không ít hiểu biết mới. Tùy ở Thái Bình Châu Hồng Thủy Liên Miên, dân chúng sống có chút cơ cực nhưng toàn bộ các địa phương khác nhờ vào chính sách ít nước lợi nhà của Tân Hoàng Đế mà sống tốt hơn không ít. Chiều đình thời gian này cũng ổn định, sắp sửa tổ chức khoa thi mới. Hà Sinh may mắn biết được tin tức này từ sớm, trong lòng cũng có chút chuẩn bị. Hà Sinh cùng hứa hoài đã thương thảo qua, hai người bọn họ định tĩnh tâm đèn sách đến năm mới liền đăng ký dự thi. Biết tin Hà Sinh muốn thi khoa cử, Hà Đại Xuyên cùng Hà Tăng Thị liền có chút không vui, không cần phải đậu cử nhân tú tài, chỉ cần hắn an bình ở cạnh bọn họ là được. Đáng thương cho đôi vợ chồng già, bị hai năm rằng giặc kia dọa sợ chương tích hoa là hiểu lòng hai vị nhưng cũng không có cách nào khác mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Hà ra ngày qua ngày ấm áp an yên, lòng người cũng nhẹ nhàng vui vẻ. Đương nhiên, Hà sinh cũng có lúc rất sốt ruột. Ban đêm từ thư phòng trở lại, liếc mắt một cái đã thấy nương tử hiểu điệu ngồi bên giường rút siêm y, lộ ra dáng người mê hoặc. Đáy mắt hắn trầm xuống, đi tới định ôm nàng vào lòng thì vướng phải tiểu tử nho nhỏ chặn trước mặt. Zuka ngẩn đầu cười thủm tỉm nói: "Cha, nương nói hôm nay sẽ bồi ta cùng muội muội ngủ." Lời người lớn nói nhất định không sai, Hà Sinh không khỏi đen mặt, đầu tuần, hôm kia, hôm qua, hôm nay, đã liên tục 6 ngày, hắn muốn ôm nương tử của mình cũng không thể. Hà Sinh liếc mắt nhìn nương tử ra vẻ cầu cứu, rướn lấy nét cười nhàn nhạt của nàng. Zuka chọc chọc đồng tỉ, đứa nhỏ lập tức kêu to: "Muốn nương, muốn nương, không cần cha." Hà Sinh bất đắc dĩ nói: "Thật là Trường tích hoa đem bọn nhỏ đặt lên giường, cười nói, bọn nó còn nhỏ chàng so đo cái gì. Hà sinh, cha mẹ đã thúc sụp hắn cùng nương tử nhanh nhanh sinh thêm đứa nhỏ, xem ra là phải rời lại vô hạn mất thôi. 15 năm sau, cảnh sát hạ tây thôn vẫn bình an phẳng lặng như cũ thế nhưng thôn dân lại vui vẻ hân hoan vô cùng. Hôm nay là một ngày tốt khoa bảng cũng đã bố cáo khắp nơi thôn trang nho nhỏ này đã có nha môn phái người đến khua chim gõ chống chúc mừng. Tin tức này thì không thể là giả được. Bất quá đối với người thi đỗ, thôn dân Hà Tây thôn cũng không thấy gì kỳ quái, ngược lại còn nghĩ đấy là chuyện đương nhiên. Trong thôn có ba họ lớn, họ la, họ giang cùng họ hà. Lúc trước họ là đắc ý nhất, dân cư họ là chiếm đại đa số trong thôn, nơi nào có chỗ tốt họ la đều giành được trước nhất, họ giang cùng họ hà thế lực ngang nhau, bất quá hiện tại có tiền đồ nhất lại chính là họ hà. Nổi danh nhất trong họ hà là Hà Tú Tài Gia, Hà Tú Tài tên đầy đủ là Hà Sinh. Hà sinh thi hương xong, tiếp tục dự tiếp hai lần thi hội không đỗ liền dẹp bỏ tâm tư, lên huyện làm một chức quan nhỏ, thê tử của hắn là Trương Thị, so với Hà Tú Tài lại càng có tiếng hơn. Trong phạm vi 10 dặm bát hương, không ai không biết đến vị đại phu này. Trương đại phu y thuật vững vàng, số người đến xem bệnh không thể nào đếm hết. Y đức của nàng cũng rất tốt, tư quan to hiền quý cho tới bần nông dân chúng toàn bộ đối xử bình đẳng như nhau. Phô thê Hà sinh mười mấy năm qua vẫn mặn nồng như lúc ban đầu, sinh được ba trai một gái. Khuê nữ đã xuất giá, ba người con trai đều rất có tiền đồ, con trai cả đã thi đậu cử nhân, đứa con trai thứ hai cũng đã là tú tài đứa út hai năm nữa cũng bắt đầu khăn gói đi thi. Tiền đồ không tính tới, trọng yếu là cả ba người đều chưa thành ra lập thất. Hà già lão thay gia tính tình tốt, phu thê Hà sinh cũng dễ dàng ở chung, khiến cho các bà mối nơi nơi đã đến mòn ngạch cửa Hà ra mà cả ba vẫn chưa ai có động tĩnh gì. Bao nhiêu cô nương xinh đẹp giỏi giang đều mong chờ mỏi mắt mấy huynh đệ Hà ra, đặc biệt là lão đại Hà Du. Hà Du lớn lên thanh nhã, thêm nữa lại có có tài danh. Năm đó Hà Sinh thi cử nhân lần thứ hai thì Hà Du cũng mới 12 tuổi, hắn vốn chỉ đi theo phụ thân thi một lần cho biết ai ngờ lại đỗ tú tài trở về. thi đậu tú tài xong, Hà Sinh sợ con sớm giỏi sẽ kiêu ngạo sinh hư liền không cho phép Hà Du tiếp tục thi nữa mà đưa hắn vào phủ đọc sách qua mấy năm sau Hà Du khăn gói chuẩn bị đi thi. Kỳ thi đình này, người dân Hà Tây Thôn thậm chí Đại Lương Trấn ai ai cũng mong đợi Hà Du có thể đỗ đầu bảng. Phải biết rằng chuyện này đối với Đại Lương Trấn nơi thâm cùng Sơn Cốc là chuyện vô cùng lớn lao, mấy trăm năm qua chưa từng có một vị trạng nguyên nào. Trong huyện có một quan trạng nguyên, nói ra là chuyện vinh quy đến cỡ nào. Qua một đoạn thời gian, Hà Tiểu Cử Nhân chưa trở về, hạ Tây Thôn lại có người đến khua chim gõ trống, các thôn dân đều tràn ra cửa ngóng trông, vốn tưởng rằng vị Hà tiêu Cử Nhân này nhất định đã đậu trạng Nguyên Nào ngờ đứa nhỏ Hà Du chưa từng khiến người ta thất vọng bao giờ lúc này chỉ đậu thám hoa thôi. Nghe nói ngày ấy bệ hạ xem qua văn chương của Hà Du trầm trồ khen ngợi định phê bút làm trạng nguyên thế mà khi trông thấy tướng mạo hắn thiên tử lại đổi ý, hạ bút viết xuống mấy chữ thám hoa. Dân chúng buồn cười không thôi, nguyên lai like lớn lên tuấn Tú cũng là một lỗi sai đấy. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com